Nương, ta đã trở về. Giang Hằng nhìn thấy Tần San liền ôm chặt lấy nàng, nửa ngày cũng không chịu buông tay. Tần San cũng mặc hắn ôm lấy, không có dây ruộng, nàng chính mình đối Giang Hằng cũng là thập phần tưởng niệm. Phải biết rằng, từ nàng đi vào thế giới này đến bây giờ không sai biệt lắm cũng có 11 năm, cái thứ nhất thân cận nhất người chính là Giang Hằng. Người luôn là có chút chim non tâm thái, Giang Hằng ở nàng trong lòng địa vị xác thật bất đồng. Không thể phủ nhận. Bắt đầu khi Tần San là đem hắn làm như trách nhiệm của chính mình, nhưng sau lại thời gian dài ở Trung Sùng dưới, không phải thân sinh cũng hơn hẳn thân sinh, càng miễn bàn. Tần San ở trên người hắn hao phí tâm huyết so viên khanh nhiều đi, cẩn thận tưới, toàn tâm bồi dưỡng. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến hắn như hạ hoa nở rộ, sáng lạ, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu cảm khái. Đã trở lại Liên Hảo, đã trở lại Liên Hảo, đều lớn như vậy người, còn ái làm nũng, Tiểu Tâm muội muội thấy được. Chê cười ngươi. Tần san vô vô bở vai của hắn, tưởng chỉ đùa một chút rời đi hắn lực chú ý. Không sợ, ai ái chê cười khiến cho ai chê cười đi, ta mới không để bụng, nương, ta đều đi hơn 4 tháng, ngươi có nghĩ tới ta sao? Giang Hằng ngẩng đầu, nhược được hỏi. Tần san nhướng mày, tưởng, như thế nào không nghĩ, mỗi ngày đều tưởng, tưởng ngươi có hay không ăn no mà gấm, có hay không đúng hạng ngủ, có hay không chú ý thân thể của mình, làm sao không nghĩ? Vậy ngươi vì cái gì không gọi điện thoại ta, đều vài tháng, một lần điện thoại cũng không đánh quá. Giang Hằng liền kém than thở khóc lóc lên án. Tần san, tần san trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới này so nàng còn cao nửa cái đầu hài tử, nội tâm diện thi nhưng có thể so với nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương A. Không phải cho ngươi viết thư sao. Gần nhất nương ở chuẩn bị tốt nghiệp sự tình, nhất thời đã quên, đều là ta sai, thực xin lỗi A. thật sự là ngượng ngùng. Tần San dối cười, tìm cái lấy cớ, ai, đứa nhỏ này, càng lớn càng khó lừa gạt. Lần trước hắn đi rồi không bao lâu, liền có người tới nói cho nàng Giang Hằng lần này nghiên cứu là toàn phong bế thức, trung gian không thể cùng người nhà thông điện thoại liên hệ, đương nhiên tin vẫn là có thể viết. Đến nỗi vì cái gì tới tìm Tần San nói cái này, tự nhiên là bởi vì muốn giấu giếm Giang Hằng, cũng là vì những người này, Tần San mới biết được, bởi vì không thể liên hệ duyên cớ, giang hàng phía trước phía sau đẩy vài lần đại hình nghiên cứu thực nghiệm. ngay từ đầu những người đó còn không làm rõ được là vì sao, nhưng sau lại điều tra rõ ngọn nguồn lại là ở tần san nơi này, này thật đúng là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. sự tình biết rõ ràng là không sai, cần phải giải quyết lại là đại phiên thoái, bằng giang hàng năng lực còn có bản lĩnh, hiện tại bình thường người còn mệnh lệnh không được hán. huống hồ nói nữa. Làm nghiên cứu loại sự tình này, dựa vào là đầu góc đến làm đương sự cam tâm tình nguyện mới được. Nếu là thật cường ngạnh buộc hắn, nhân ra giả ngu giả ngơ không làm, hoặc là cố ý kéo chậm tiến độ, ác hơn điểm thậm chí nhếu loạn nghiên cứu phương hướng, người khác nhưng thật ra không có khả năng. Nhưng giang hàng hắn là cái ngoại lệ a hắn đầu góc là thật sự thông minh, cũng thiên tài, làm người có chút cao ngạo, nhưng thiên tài sao, có điểm ngạo khí là bình thường. Nói nữa hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng sẽ không khinh thường người khác, hơn nữa cũng không keo kiệt chia sẻ chính mình tri thức, quả thực nơi trốn đều hảo, càng đừng nói, hắn mấy năm nay làm ra thực nghiệm thành quả đều mau xếp thành một tòa núi lớn, kia các hạng tiền thưởng thành tựu đều tránh mau hạt người mắt chó. Dựa vào mấy thứ này, tân sinh quốc gia trưởng thành tốc độ mau đến kia không phải nhỏ tí kẹo, thậm chí còn mượn này cùng bên ngoài nào đó quốc gia trao đổi vài thứ, phong tỏa càng là buông lỏng không ít. Vì thế, Giang Hằng thậm chí ở người lãnh đạo trước mặt đều treo lên hào, quả thực không thể càng phong cảnh. Bước không được, cũng không thể hạ mệnh lệnh, những người này là tả cũng khó xử, hữu cũng khó xử, cuối cùng cũng không biết cái nào thiên tài, nghĩ ra lừa lửa Giang Hằng chủ ý tới. Trước kia Giang Hằng mỗi lần muốn vào viện nghiên cứu trước làm cái nào thực nghiệm, đều sẽ hỏi rõ ràng hay không yêu cầu toàn phong bế, yêu cầu liền không đi, không cần liền thượng. Hắn này thói quen. Không biết bị bao nhiêu người lên án, nhưng hắn như cũng làm theo ý mình, chưa bao giờ đi quảng người khác nói cái gì, đây cũng là hắn, đầu góc lợi hại, mấy tháng nửa năm là có thể cải tạo hoặc là nghiên cứu ra hạng nhất tân đồ vật tới, ngươi đổi người khác đến xem, sợ là đã sớm bị ném cái nào xóa xình đi. Nhưng lần này thực nghiệm quá trọng yếu, không chút nào khoa chứng nói, nó liên quan đến về sau thời đại này phát triển tốc độ, có nó. bọn họ kỹ thuật có thể giống chức giảo bước tiến lên một đi nhanh mà giang hằng tồn tại tắc liên quan đến cái này thực nghiệm thành công cùng không hắn đầu thật sự là không tầm thường mấy năm nay kinh hắn tay ra tới nghiên cứu thành quả vô số kể càng làm cho người kinh ngạc chính là mấy thứ này chỉ cần làm ra tới liền cơ hồ sẽ không về lò nấu lại thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ quá quá nguy tiên thật giống như hắn ở trong óc đã đem trong đó khớp xương tính toán hảo giống nhau cho nên lần này hắn tất nhiên là muốn đi nhưng giang hằng tính tình cũng bãi tại nơi đó nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thật đúng là cấp này đó thần tiên nghĩ ra được bất quá chính là yêu cầu tần san phối hợp cho nên ở giang hằng đi vào lúc sau lập tức liền có người tới tìm được rồi tần san nàng mới biết được sự tình tiền căn hậu quả cuối cùng còn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là phối hợp mới có hôm nay trước mắt một màn này bất quá lấy hắn thông minh phỏng chừng lựa không được bao lâu Hoặc là nói hắn đã biết. Giang Hằng đồng tử co dù lại, tiện Đa cười nói, "Hảo đi, nương, kia lần này liền tính, về sau nhưng ngàn vạn đừng như vậy, bằng không ta sẽ tức giận." Hắn trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt lại ở nghiêm túc bất quá. Tần San nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, biết hắn đây là muốn cho Tần San hứa hẹn xuống dưới, nàng gật gật đầu, vốn dĩ lần này chính là ngoài ý muốn, về sau nàng sẽ nỗ lực không cho loại sự tình này phát sinh. Giang Hằng vui vẻ ra mặt, cười nửa ngày, mới làm người đem hắn hành lý lấy lại đây, tần san nhìn kia đi xa người bóng dáng, trong lòng khó nén sầu lo, chỉ hy vọng nàng lo lắng là dư thừa đi, bằng không đến lúc đó thật đúng là một đống phiền thoái. Giang Hằng lại đắm chìm ở chính mình hưng phấn giữa, hoàn toàn không chú ý tới tần san ý tưởng, tới, nương, ngươi nhìn xem, đây là ta cố ý cho ngươi mang về tới giải buồn, ngươi không phải nói ở nhà quá nhàm chán sao. Cái này thế nào? Tần San theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn lấy ra tới đồ vật, rất là lóc bắp kinh hãi. Này, đây là... Không sai, là Tivi, thế nào, thích sao? Ta riêng ở thủ đô mua. Giang Hằng hưng phấn triều Tần San giới thiệu nói. Nương, cái này là xoay tròn nói, bất quá hiện tại cũng không mấy cái kênh. Cái này là điều chỉnh thử tín hiệu, còn có cái này, cái này là điều chỉnh thử thanh âm, bên này là đại. bên này là tiểu giang hằng đem cái này chỉ có mười mấy tấc hắc bạch tivi cấp tần san từ trong ra ngoài giới thiệu một lần sợ nàng không hiểu còn nói đến đặc biệt cẩn thận tần san tần san chỉ có thể liên tục gật đầu nàng có thể nói chính mình kiếp trước gặp qua dùng quá tivi so cái này hảo không ngừng mười mấy lần nhưng lại hảo kia cũng là kiếp trước hiện tại nàng nhưng chưa thấy qua này ngoạn ý tuy rằng cái này tivi lại tiểu lại xấu nhưng nó lại dị thường chân quý Ít nhất, ở toàn bộ thành phố Vệ đúc nội, Tần San liền chưa thấy được có người ở dùng nó, đừng nói dùng, đại bộ phận người khả năng nghe cũng chưa nghe nói qua. Cái này niên đại tivi thật là có thể so với phe ra gì, giống nó giống nhau sang quý lại hiếm thấy, Tần San tin tưởng chỉ cần nàng đem thứ này cấp lấy ra tới, tuyệt đối tuyệt đối sẽ ở xưởng sắt thép khiến cho hoành động, đây là không hề nghi ngờ. Vốn dĩ đối giang hàng lễ vật không ôm bao lớn hy vọng. Rốt cuộc bao nhiêu năm trôi qua, nàng có thể nói là cái gì cũng không thiếu, không nghĩ tới hắn lại có một lần cho chính mình kinh hỉ. Đi vào nơi này mười mấy năm, tần san trừ bỏ đi làm, tan tầm, nấu cơm, ngẫu nhiên đi xem hai chàng điện ảnh, chính là nàng sinh hoạt toàn bộ. Trước kia vừa tới thời điểm còn có thể đi hiệu sách đào chút thư nhìn xem, hiện tại trận này hoạt động đem hiệu sách đánh đánh, hủy hủy, căn bản là tìm không thấy cái gì thư. đến nỗi đi phế phẩm trạm thu mua đảo thư sự tình cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi trong đời sống hiện thực cơ bản không có người đi làm phải biết rằng những cái đó hồng tiểu bình cũng không phải ăn chay ngẫu nhiên đi mua điểm thư cùng báo chí trở về hồ tưởng còn nói đến thông ngươi nếu là thường xuyên đi chưa chừng liền sẽ bị người cấp theo dõi không cần coi khinh bất luận cái gì một người xưởng sắt thép phía trước chính là có cái người nhà tưởng chiếm tiện nghi một tháng đi bốn năm tranh phế phẩm trạm thu mua tưởng làm đến tốt hơn đổ vật độn trong nhà kết quả đã bị người cấp bắt được hiện tại mỗi ngày bị mang lên cao mũ đi toàn ra tình cảnh bị thảm cho nên tần san lại muốn tìm điểm đồ vật tống cổ thời gian cũng khó không nghĩ tới buồn ngủ phía trên liền truyền đạt gối đầu giang hằng cư nhiên cấp lộng trở về một đài tivi này cũng quá lợi hại quá châu bò quá rêu dao lương hiểu được sao giang hằng nhìn mắt đều chi tần san bật cười Cuối cùng không uổng phí hắn một phen tâm huyết, tuy rằng dùng những người này tình, nhưng chỉ cần nương cao hứng, kia hết thể đều là đăng giá. Ân, đã hiểu, đã hiểu, bất quá này ti vi ngươi tính toán lưu tại trong nhà sao. Chính ngươi không cần. Thần San nhịn không được đặt câu hỏi. Giang Hằng là rất thiên tài, nhưng tương đối đời sau cái kia tin tức đại nổ mạnh thời đại tới nói, hắn tiếp thu tri thức tóm lại có cực hạ tính. Hiện tại thật vất vả có cái có thể nhìn xem thế giới công cụ, hắn liền không tâm động. Đừng nói hắn đã thành niên, liền tính là sống nửa đời người người đều không nhất định có thể chống cự đến tivi mị lực, đương kia muôn người đều đổ xô ra đường xem tivi tình cảnh là biên gia tới không thành. Tần san tin tưởng, không dùng được bao lâu, nhà nàng cũng sẽ trở thành cùng dạp chiếu phim không sai biệt lắm tồn tại, mỗi người đều đến tới xem náo nhiệt, xem hiếm lạ, nổi bật quá lớn, như thế. còn không bằng đem đồ vật cấp Giang Hằng mang đi. Tuy rằng có chút đau lòng đáng tiếc, nhưng cùng người trong nhà an toàn so sánh với, cái này giải trí vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nương, không cần, ngươi liền lưu lại đi, ta ngày thường nào có không xem cái này, đặt ở ta chỗ đó cũng là lạc hôi, bạch bạch lãng phí. Giang Hằng vội vàng cự tuyệt nói, hắn vội lên thời điểm, liền ăn cơm thời gian cũng chưa, nào còn có rảnh đem tâm tư phóng tới những thứ khác trên người. Như vậy a, ta đây. Nương, nương, ta đã trở về, đã trở lại. Nàng lời nói còn chưa nói xong, tiểu ma tinh thanh âm liền truyền tiến vào. Chương 126 Tần San quay đầu nhìn lại, quả nhiên, là viên khanh này tiểu nha đầu. Nàng chính lôi kéo vệ dao tay cao hứng phân chấn vọt tiến vào. Nương, nương, ta hôm nay cùng giao giao tỉ đi kia hồ nước, bắt hai con cá. Ngươi xem, ngươi xem. chúng ta buổi tối uống canh cá thế nào viên khanh nói hiến vật quý dường như đưa ra hai điều cá trắng cỏ tần san mày nhăn lại vừa mới trên mặt ý cười cũng đã biến mất đi hồ nước ai cho ngươi đi không phải cùng ngươi đã nói không chuẩn đi sao ngươi lại đem ta nói đường gió thoảng bên hai ngươi lại đây ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn không thể kia hồ nước là hảo đi không biết có bao nhiêu người chết bên trong sao thiện thủy giả chết vào chìm Ngươi mỗi ngày cùng ngươi ba đọc sách, lời này chẳng lẽ chưa từng nghe qua, lại đây, chạy nhanh cho ta lại đây. Viên khanh bị tần san giống đến cổ đều xúc tới rồi một khối, tiện đà giống nghĩ đến cái gì dường như, lại thẳng thắn sống lưng, đúng lý hợp tình nói. Ta, ta sẽ bơi lội, liền tính rớt đến trong nước cũng có thể bỏ dậy, nói nữa, ta, ta chỉ là ở thủy biên tranh mấy tranh mà thôi, không, không tới trung gian đi, bộ, không nguy hiểm. viên khanh thấy tần san sắc mặt càng thêm khó coi thanh âm cũng liền càng thấp đến cuối cùng liền đầu cũng không dám ngẩng lên tần san tức giận đến mặt đều đỏ to gan lớn mật muốn thật ngã xuống vậy trưởng ngươi xem ra ta không ở trong khoảng thời gian này muội muội nhật tử quá thật sự là tiêu xái sao liền nương nói thế nhưng đều không nghe xong giang hằng cầm trong tay sừng trâu dương ra tùy tay trên mặt đất một ném ẩm thật mạnh một thanh âm vang lên Làm viên khanh không tự giác đánh hai cái run. Nàng lúc này mới phát hiện trong nhà còn có người khác, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh. Rõ ràng cái này nhị ca ca trước nay bất hòa nàng sinh khí, đối nàng cũng không nói lời nói nặng, ngẫu nhiên còn sẽ đưa nàng rất nhiều thủ đô nơi đó truyền đến quý trọng đồ vật, cái gì bút bê Tây Dương, chocolate, cùng những cái đó bai ở hoa kiểu cửa hàng, người khác liền xem cũng không dám nhiều xem một cái các loại tiểu váy. Nàng mỗi lần xuyên đi ra ngoài, đều có thể khiến cho một mảnh oanh động, nhưng nàng vẫn là sợ nhị ca, sợ cực kỳ, chỉ cần hắn mặt trầm xuống sắc, viên khanh hận không thể trốn đến cái bàn phía dưới mới hảo. Có đôi khi, nàng thậm chí đều cảm thấy cái này nhị ca chán ghét nàng, so đại ca còn muốn chán ghét. Giờ phút này thấy hắn bày ra hương sư vấn tội thần sắp tới, viên khanh càng là xúc thành một đoàn, đều do nàng chính mình, nhất thời hưng phấn. thế nhưng đã quên cái này nhị ca gần nhất phải về tới mỗi lần nàng đều trang đến khá tốt như thế nào lần này liền lòi đâu viên khanh gấp đến độ xoay quanh liền vệ giao thấy thế cũng không dám nhiều lời lời nói tần san tâm mềm nũng này tiểu ma tinh thật đúng là không hưởng công kêu nàng cái này ngoại hiệu ngày thường đảo khởi sang bậy đó là lên trời xuống đất không gì làm không được nhưng một gặp được giang hằng tựa như tôn nộ không gặp phật tổ trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn còn bị đến ngoan ngoan đến không được ngươi này ngươi cùng ta tới nương giao không được ngươi ta tới giáo lại đây giang hằng đánh gãy tần san nói hướng tới viên khanh vươn tay tần san kinh ngạc ngày thường giang hằng tuy đối viên khanh không mừng nhưng cũng sẽ không nhiều nhúng tay quản chuyện của nàng rốt cuộc tần san cùng viên phong còn ở hôm nay như thế nào liền lại nhìn ký hắn trên mặt lạnh lùng này đã là cực độ bất mãn nương nương ta sai rồi, ta không dám, ta cũng không dám nữa. người, người đừng đem ta giao cho nhị ca ca, biết không? nương. viên khanh run rẩy cái chân, trốn đến tần san mặt sau lắp bắp nói, nàng nhìn một cái cái này, lại nhìn nhìn giang hằng, tổng cảm thấy hắn ở áp chế chính mình tức giận. tính, mặc kệ, liền giao cho hắn, dù sao giang hằng cũng sẽ không đem viên khanh như thế nào, nhiều lắm chính là hù dọa một phen thôi, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Nếu làm nàng chính mình tới, chỉ sợ cuối cùng lại đến không giải quyết được gì, không phải bên ta quá mềm yếu, mà là địch quân quá xảo trá. Hành, vậy ngươi đi cùng nàng nói nói, hảo hảo nói, đừng đem nàng cấp dọa. Thần san vẫn là không nhịn xuống nhiều dặn dò một câu. Giang Hằng cười, yên tâm, ta là người như thế nào, nương ngươi còn không rõ ràng lắm, nàng nói như thế nào cũng vẫn là ta mội mội đâu. Giang Hằng hướng tới sợ hãi rụt rẻ viên Khanh cười cười. có phải hay không a muội muội làm cho viên khanh bắt lấy tần san tay lại là căng thẳng hảo ngươi cũng đừng dọa nàng chạy nhanh mang đi đi đừng ở ta trước mắt chơi hoa thương tần san xua xua tay không kiên nhẫn nói ra hỏa này đều 17-8 tuổi người còn cùng cái tiểu hài tử tranh giành tình cảm cũng không biết hắn sao tưởng một hai phải hù đến viên khanh nhìn thấy hắn liền trốn đến rất xa chẳng lẽ làm viên khanh sợ hắn trong lòng liền cao hứng Rõ ràng không bao sâu gán hận, lại làm cho rông cái kẻ thù dường như. Ai, hai tử gian sự tình vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi xử lý đi, đại nhân cắm nhiều tay ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Giang Hằng bình tĩnh nhìn Tần San liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi cười khai, so với vừa rồi ngoài cười nhưng trong không cười, hiện tại mới tính chân chính thoải mái, tràn ngập vui sướng cùng ấm áp. Kia hành, muội muội, đi thôi. Giang Hằng chiều viên khanh vươn chính mình tay, viên khanh lại nhìn nhìn tần san, thấy nàng gật đầu, biết nương là không chịu giúp nàng, nàng bẹp bẹp miệng, không tình nguyện đi theo Giang Hằng đi ra ngoài. Trước khi đi, kia cọ tới cọ lui không ngừng quay đầu lại xem tiểu bộ dáng, thật là làm người nhìn liền muốn cười. Lần này qua đi, viên khanh quả nhiên ngoan ngoan rất nhiều, làm tần san càng vui mừng chính là viên khanh ở nhìn thấy Giang Hằng cũng không có né tránh, Giang Hằng đối nàng cũng nhiều phân kiên nhẫn. Hai người chi gian lại vẫn nhiều phân thân hậu, này cũng thật tính ra ngoài Tần San ngoài ý liệu, thấy vậy nàng lớn xuống muốn hỏi hỏi bọn hắn chi gian nói chút gì dục vọng, dù sao hiện tại khá tốt, không phải sao. Hiện tại Giang Hằng cũng đã trở lại, Tần San nội tâm tạm thời không có gì vướng bận, bất quá hai ngày, Phạm Lâm tiền lương cũng gửi trở về. Đúng vậy, Phạm Lâm, hắn tiến đi thời điểm, đối Tần San, viên phong đầy bụng oán hận, kết quả cũng không biết là ở Trường Thành. vẫn là ở quân doanh học ngoan không quá 2 năm liền bắt đầu hướng trong nhà gửi đồ vật ăn uống tiền lương các loại phiếu định mức tất cả đều không rơi thô thô nhìn lại lại là đem hắn trợ cấp còn có tiền lương toàn gửi đã trở lại nay không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng người này là sẽ biến nhưng hắn này chuyển biến cũng quá lớn đi quả thực cùng thay đổi cái ra dường như làm người nhìn cảm thấy sởn tóc gáy vừa mới bắt đầu thời điểm Tần San chiếu đơn toàn bộ đều cho hắn còn trở về, hắn chưa nói cái gì, nhưng tháng sau vẫn là sẽ cùng nhau còn trở về. Tới tới lui lui vài lần, Tần San cũng coi như nhìn ra hắn quyết tâm, biết hắn là sẽ không dễ dàng chịu thua, đã đưa không quay về, Tần San liền đem đồ vật đều cấp thu lên, chờ đến hắn trở về cùng nhau ở trả lại cho hắn. Bất quá nghe viên phong nói, hắn mấy năm nay là hiểu chuyện nhiều, cứ nghe còn ở bộ đội lên làm liền trường, tiền đồ nhưng kỳ Ngay cả viên khanh, cái này chưa từng gặp qua Phạm Lâm người, ngẫu nhiên trong miệng cũng sẽ nhắc mai hắn. Bởi vì tự nàng sau khi sinh, cái này ca ca liền gửi không ít tiểu hài tử chuyên dụng đồ vật trở về cho nàng. Tần san tuy không mừng Phạm Lâm, nhưng cũng không đáng ở hài tử trước mặt nói hắn không phải. Cho nên ở nàng phong túng hạ, viên khanh đối cái này tố chưa che mặt đại ca ca ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhìn trong tay phong thư, tần san thở dài, chỉ hy vọng hắn là thật hiểu chuyện. mà không phải xúc cơ trả thù, bằng không nàng liền khó khăn. Thanh vân mẹ nó, ngươi đây là đi chỗ nào? Úc, là tiểu vân nàng mẹ ơi, còn có thể đi đâu? Viên xưởng trưởng ra bái, ngươi đâu? Kia xảo, ta cũng là, nghe nói tần can sự nhi tử cho nàng lộng đài cái gì TV trở về, nói là cho nàng giải buồn, nhưng đem ta cấp hâm mộ, ngươi nói ta sao liền không như vậy nhi tử đâu? Ai nói không phải đâu? Ta nhi tử so với hắn đứa con này suốt lớn một vòng, lão nương ta sống đến bây giờ liền hắn một bữa cơm tiền cũng chưa hoa quá, Ngươi nói một chút, người cùng người tranh lệch, sao liền lớn như vậy đâu. Hơn nữa kia gì tivi nhưng thần kỳ, bên trong vẫn luôn có người nói chuyện, còn có thể xem như vậy bản diễn, gì bạch Mao nữ, Sa ra banh, khả xinh đẹp. Cũng không phải là, ta hôm trước còn ở bên trong thấy được lãnh tụ, ai nha má ơi, đem chúng ta kia một sân người cấp kích động, Những cái đó hồng tiểu bình còn đường trưởng cóng lên trích lời, nhảy lên trung tự vũ. Đúng đúng đúng, ta thấy được, ta lúc ấy liền ở đây, không khí nhưng hảo, nghe nói hôm nay muốn diễn cái gì màu đỏ nương tử quân cùng đèn đỏ nhớ, đẹp cực kỳ. kia còn chờ gì, chạy nhanh đi bái, chấm liền chiếm không đến vị trí. Là, là, là, đi, đi, đi. Hai người nắm tay mà đi. Gần nhất cảnh tượng như vậy ở xưởng sắt thép quả thực là tùy ý có thể thấy được, tự giang hàng đem vi dọn trở về, thần san ở nhà dùng một lần lúc sau, nhà nàng liền thành cái mở ra quảng trường, người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Bắt đầu khi, những người đó còn chỉ dám đứng ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn cái hiếm lạ, sau lại thời gian lâu rồi, liền tất cả đều chen vào trong phòng, rơi vào đường cùng, tần san cũng chỉ đến đem vi cấp dọn tới rồi trong viện đi, cái này hảo. bọn họ càng thêm không kiêng nể gì. Buổi tối tan tầm sau, cơm điểm một quá, những người này tựa như đi làm đánh tạp dường như, mỗi người xách theo tiểu bằng ghế tới báo danh, đúng giờ cực kỳ. Nói câu chê cười, hiện tại tần san trong nhà căn bản đều dùng không đến chung, chỉ cần nhìn thấy có người tiến vào, kia nhất định là đến buổi tối 6 giờ. Tần san hiện tại xem như minh bạch trước kia vì cái gì lao nghe người ta nói, muốn đem tivi cấp dọn ra đi cấp người khác xem. Thẳng đến nàng gặp được, mới phát hiện thật là không dọn không được. Bằng không liền chờ một đám người đem nhà ngươi trở thành vườn rau, tuy tiến tùy ra, phiền thoái cực kỳ, lại hướng thâm nói, nếu là cái nào người hâm mộ ghen tị hận, tùy tùy tiện tiện đem ngươi một cáo, kia thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Nếu không phải xem tại đây là giang hàng một mảnh tâm ý thượng, tần san đã sớm đem thứ này cấp chôn tùy ném tùy ném, dù sao chính là sẽ không lưu tại trên tay, hiện tại hảo. thành cái phỏng tay khoai lang. Cũng là nàng xem nhẹ cái này niên đại bế tắc, xem thường nhân ra đối với phim truyền hình nhật tình, cho dù nó là hắc bạch, thả đã buồn kể lại đơn điệu, cùng bộ bản mẫu diễn, trọng phóng mười mười biến, như cũ có người xem, còn cười đến đặc vui vẻ, làm tần san cũng là tương đương hết trô nói rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại có thể lý giải, ai làm lúc này giải trí sinh hoạt quá mức với bẩn cùng đâu. Tám bản mẫu diễn bị 800 triệu người nhìn 8 năm chính là cái này niên đại tốt nhất vui chơi giải trí sinh hoạt vẽ hình người. Đã không thể đuổi, lại không nghĩ lưu, nhưng đem tần san cấp khó được, liền cơm đều ăn không thơm, đúng lúc vào lúc này, lại đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự, làm nàng thấy được chuyển cơ. mươi 127 Nói lên cơ hội này, cũng là bởi vì tivi khiến cho, hiện tại cái này niên đại, trong tivi trừ bỏ kia tám bản mẫu diễn ở ngoài. Nhìn thấy nhiều nhất chính là về người lãnh đạo hình ảnh. Nay đã có thể hỉ hỏng rồi những cái đó Hồng Tiểu Binh, ngày thường bọn họ trích lời bối đến ở lưu, đấu tranh làm đến lại hảo, sâu chuỗi làm đến lại xa, kia người lãnh đạo cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể nhìn thấy. Có cái bức họa chính là thiên đại chi hạnh, nào còn có thể có khác, có thể đem hoạt động làm tới rồi thủ đô, bị người lãnh đạo tiếp kiến, kia rốt cuộc vẫn là số ít. Đại đa số đều chỉ có thể ở địa phương làm làm hoạt động mà thôi, hiện tại có tốt như vậy con đường, bọn họ còn có thể không đem cơ hội nắm chặt lạc, hảo hảo biểu hiện một phen, kia không phải hưởng phí bọn họ đấu tranh danh hiệu. Cho nên không đến nửa tháng, tần san trong nhà liền hoàn toàn bị những người này cấp chiếm cứ, thành bọn họ ngày thường tập hội đại bản doanh. Không có biện pháp, ai làm này phạm vi trăm dặm trong vòng, cũng chỉ có bọn họ một nhà có TV đâu. ngay cả kia liêu thị trưởng ra cũng không có. Nhân ra chính là thị trưởng, tuy hiện tại quyền lực bị đại đại hạn chế, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh được với, nhà hắn cũng chưa, nhà ai còn sẽ có. Không sai, tivi là khá xinh đẹp, ngay cả triệu tỷ cùng thời thư ký ngẫu nhiên đều sẽ kết bạn lại đây, càng không nói đến những người khác. Nhưng người khác chính là lại muốn nhìn tivi cũng không thể lấy chính mình tánh mạng cùng tiền đồ cùng những người này đi bắt ga Chỉ có thể nuốt xuống đầy mình bất mãn, ngoan ngoan ở bên ngoài tham đầu tham não. Nếu nói phía trước xưởng sắt thép người là đàn đám ô hợp, như vậy hiện tại này đàn hồng tiểu binh đó chính là Sài lang hồ báo. Nếu không có đi theo giang hàng nhân thủ lấy vũ khí, như hổ rình ngồi ở kia trấn, chỉ sợ này ti vi sớm bị người đoạt đi. Không chỉ có ti vi khó giữ được, lại còn có có khả năng liền nhà bọn họ an toàn cũng kham ưu, liền hướng cái này, tần san cũng không thể làm như không thấy. vén lên tay mặc kệ mặc cho bọn hắn đem trong nhà cấp đạp hư đến không thành bộ dáng quan sát một tuần lúc sau tần san xem như kiến thức thời đại này hồng tiểu binh lợi hại chỗ khó trách người khác vừa thấy bọn họ liền trốn hận không thể đường vòng 800 trăm dặm mới hảo thật sự là bọn họ động bất động liền thượng cương thượng tuyến nói một câu đến trước nói trích lời bằng không nhân ra căn bản không để ý tới ngươi làm không hảo còn phải mắng ngươi tư tưởng không đủ tiên tiến tuy là thái độ bình thường Tần San cũng thường xuyên trích dẫn, bất quá nàng cũng chính là ở đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm mới nói, ở nhà nhưng không loại tình huống này. Một đường xem xuống dưới, nàng trong lòng sớm đã có ý tưởng, bất quá chính là Dương cung mà không bán thôi. Hôm nay nhưng thật ra cái cơ hội tốt, Tần San nhìn bên ngoài những cái đó cả trai lẫn gái nghĩ đến. Ai, các ngươi xem, các ngươi xem, lại diễn xa ra bành, ai nhà, màu, mau màu, tới, tới. Tới, đừng bỏ lỡ, khả xinh đẹp. Thật sự ai, thật tốt, nếu có thể mỗi ngày đều xem thì tốt rồi, đáng tiếc không biết nó ngày nào đó mới có thể diễn. Chính là, chính là, ta mỗi ngày đến nơi đây tới muốn đi lên hai cái giờ mới được, nếu có thể. Có thể thế nào? Có thể đem cái này dọn đến cách ủy hội thì tốt rồi, như vậy đối đại gia tư tưởng tăng lên cũng có trợ giúp, không phải sao? Còn có thể dùng để giáo mới gia nhập các đồng chí, Nhưng hảo, nói được lại đường hoàng, cũng che giấu không được bọn họ như lang tựa hổ ánh mắt, cùng muốn đem đồ vật chiếm cho riêng mình tham lam. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, Lý Quốc Cường, ngươi nói một chút, cái này biện pháp có được hay không? Chính là, Lý Quốc Cường, ngươi cảm thấy như thế nào, có cái này, chúng ta liền có tấm gương, còn có thể lúc nào cũng hiểu biết người lãnh đạo đồng hướng, nói ra đi không biết nhiều có mặt. Nhưng không. Này thứ tốt sao có thể để lại cho này đó không đứng đắn người, một bộ nhà tư bản diễn xuất, ta phi. Nói được không sai, chính là nhà tư bản, thật sự không được chúng ta liền đi sao nhà nàng, xem ra nhân này còn dám không dám làm bộ làm tịch, này thứ tốt bọn họ cũng xứng dùng Lý Quốc Cường, được chưa, cấp cái lời nói. Cấp cái lời nói, xét nhà vẫn là không sao. Xét nhà, xét nhà, xét nhà. Một đám người ở bên ngoài kêu nổi lên khẩu hiệu, hận không thể lập tức vọt vào tới mới hảo. Tần san ở nhà nghe bên ngoài hoanh hoanh liệt liệt động tĩnh, không khỏi cười lạnh. Cái gì nhà tư bản diễn xuất, bất quá chính là nhìn nhà bọn họ nhật tử qua đến hảo. Đỏ mắt thôi, loại người này, nàng cũng coi như gặp qua không ít, không có một ngàn cũng có tám trăm. Nhưng người khác đấu kỵ cũng chỉ là đặt ở trong lòng, chưa từng giống này nhóm người dường như, đánh chính đại quang minh lá cờ báo thù riêng. Tẫn làm chút gà gáy cẩu trông sự, làm người chơ chén, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. Bất quá, nghe bên ngoài lời nói, đây là còn có một hai cái thanh tỉnh đầu góc. Các đồng chí, các đồng chí, đại gia yên tĩnh, yên tĩnh, nghe ta nói. Một cái trung khí mười phần thanh âm bên ngoài quát, nghe thanh âm liền biết người này thực tuổi trẻ. Cái này đâu, đại gia muốn lúc nào cũng chiêm ngưỡng người lãnh đạo bộ dạng, ta là lý giải, bất quá đâu. Chúng ta cũng đến thực sự cầu thị không phải sao, tiêu trích lời thượng đều nói, chúng ta đã không thể buông tha một cái người xấu, nhưng cũng không thể hoan uổng một cái người tốt, đại gia không thể cùng cường đạo dường như cướp bóc đúng không? Chúng ta đến phân rõ phải trái, đại gia hỏa nói, có phải hay không? Xem ra cũng không phải mọi người đầu góc đều bị phân cấp dán lại, cái này kêu lý quốc cường cũng còn tính minh bạch, cũng là, muốn thật xuẩn nói. Cũng sẽ không nhiều như vậy thiên có thể chết chết ngăn chặn những người đó không núp ních, không bảo khởi đả thương người. Lý Quốc Cường nhìn phía dưới các đồng chí trên mặt khó chịu, trong lòng cười khổ, nếu có thể đem viên phong ra cấp đà đả đảo, hắn khẳng định là cái thứ nhất sông lên đi, nào còn luôn được đến này nhóm người ở chỗ này lại nhải dài dòng. Nhưng này không phải không được sao. Không chỉ có không thành, còn phải thật cẩn thận cung phụng, nhớ tới phía trước mặt trên cảnh cáo, hắn trong miệng liền phiếm khổ. Chính mình gốc gác đều bị người cấp xúc nào còn có thể đi tìm việc. Chúng ta, ha ha, ta nói Lý quốc cường, gần nhất như thế nào tìm không thấy ngươi người đâu, hóa ra là hoa ở cái này tiểu viện tử, đã lâu không thấy, gần nhất qua đến thế nào a Theo người này nói âm vừa ra, bên ngoài liền vọt vào tới một đám người, mỗi người quần áo túi tiền thượng cài huy trường, trên tay mang theo hồng tiểu binh đánh dấu, không cần thiết nói, này lại là một đám hồng tiểu binh. Tần san đứng lên, rốt cuộc tới, cũng không ngủng công nàng hao hết tâm lực đem ra công hảo tin tức chuyển tới cái này Lý Quốc cường đối thủ một mất một còn trong hai. Làm này đàn xài lang hổ báo đi đấu cái ngươi chết ta sống, nàng chỉ cần lẳng lặng xem cờ không nói, chờ đợi này nhóm người đi can xé. Lý Vệ Quốc, là ngươi, ngươi như thế nào chạy bên này, lúc trước không phải nói tốt, chúng ta một cái thành đông, một cái thành nam, không can thiệp chuyện của nhau sao. Ngươi hiện tại đây là có ý thứ gì, tưởng đổi ý không thành. Lý Quốc cường mày nhăn thành một cái con run, nhảy tới nhảy lui, cái này Lý Vệ Quốc, quả thực chính là đời trước kẻ thù. Hai người từ nhỏ liền nhận thức, ngươi khinh thường nhà ta trọng nam khinh nữ, ta khinh thường nhà ngươi tam đại đơn truyền, hai nhà nhiều năm như vậy không thiếu vì chuyện này đánh nhau. Cho đến sau lại, Lý Vệ Quốc ra dọn đi, bọn họ mới tính đến thanh tịnh, nhưng sao nghĩ đến quá mấy năm. Cách thủy hội liền nhảy ra tới, Lý Quốc cường hoa chút tâm tư mới đi vào bên trong, kết quả phát hiện Lý Vệ Quốc cũng ở bên trong, còn so với hắn đi đến sớm. Cái này hảo, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai người từ đi vào ngày đó khởi liền bắt đầu đấu, hôm nay ngươi thắng, ngày mai hắn thua, dù sao liền không ngừng nghỉ thời điểm. Ngay cả hắn đem tên họ đổi thành Lý Quốc cường, kia Lý Vệ Quốc cũng muốn học hắn, đảo mắt liền đem trước kia Lý Tam Đại đổi thành Lý Vệ Quốc, quả thực. Làm cho không ít người đều đem bọn họ cấp nhận sai Còn có càng quá mức tự nhiên cho rằng bọn họ là huynh đệ Phi, còn huynh đệ Kẻ thù truyền kiếp không sai biệt lắm Hắn đều hoài nghi Hai người bọn họ đời trước có phải hay không sinh tử đại thù Cái loại này Bằng không người này như thế nào chuyên tới khắc hắn Cái gì bội ước không bội ước Lời này nói Làm đến giống như này Toàn bộ thành phố V đều là nhà ngươi dường như Ta còn không thể tới Có phải hay không a? đại gia hỏa nói nói lý quốc cường híp cái đôi mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói không sai lý vệ quốc này lại không phải nhà ngươi chúng ta bằng gì không thể tới ha ha phỏng chừng hắn là đầu góc hôn thời gian đãi dài quá liền đem người khác trở thành chính mình ra ta đều thế ngươi tao đến hoảng ha ha ha ha đối đối đối lý quốc cường ta đều thế ngươi mặt đỏ lý vệ quốc chỉ vào lý quốc cường Cười ha ha, trong đó chào phúng chi ý không cần nói cũng biết. Lý Quốc Cường sắc mặt xanh mét, lạnh khuôn mặt, hỏi, nói như vậy, ngươi là không tính toán đi rồi. Đi, dựa vào cái gì đi, phải đi cũng là các ngươi đi, nói nữa chúng ta cũng tưởng hảo hảo trông thấy người lãnh đạo, học tập học tập hắn tinh thần, tổng không thể này thịt toàn cho các ngươi ăn, lại liền khẩu canh cũng không chịu để lại cho chúng ta uống đi, vậy quá mức à? Lý Vệ Quốc nhìn Lý Quốc Cường hận không thể một ngụm cắn chết chính mình bộ dáng, trong lòng liền thông khoái, tới này một chuyến, liền tính gì cũng không chiếm được, chỉ xem này giả nhân giả nghĩa biến sắc mặt, vậy đằng, giá, chỉ cần hắn Lý Quốc Cường khó chịu, kia hắn liền thoải mái. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ thật đúng là tưởng độc chiếm A, này nhưng không thành, ta. Phanh một tiếng, Lý Quốc Cường một quyền liền đánh vào trên mặt hắn, ta đi con mẹ ngươi, ta chính là muốn chiếm cho riêng mình. ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này bỏ hùng, ngươi cái gậy thọc cước, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, Thu mới hận cũ, nháy mắt toàn nảy lên Lý Quốc cường trong lòng, vốn dĩ trong khoảng thời gian này hắn liền nghẹn quất, gì tiện nghi không chiếm được không nói, còn phải làm phong tương lão thử, hai đầu bị khinh bỉ, hắn sớm chịu đủ rồi. Hảo a, Lý quốc cường, ngươi dám đánh ta, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh đến cha mẹ đều nhận không ra, lão tử cùng ngươi họ, các đồng chí. Cho ta thượng. nói hắn liền đầu tàu gương mẫu vọt đi lên hai phương tức khắc loạn thành một đoàn trong tivi còn sướng a khánh tàu kinh điển lời kịch lũy khởi thất tinh bếp ấm đồng nấu tam giang triển khai bàn bắt tiên chiêu đãi mười sáu phương tới đều là khách toàn bằng một chiếc miệng tương phùng mở miệng cười qua đi không cân nhắc người vừa đi trà liền lạnh xứng với cái này bối cảnh âm nhạc đám kia người đánh đến càng hăng say ngươi cho ta một quyền Ta đá ngươi một chân, quăng nhìn liền phải đem người cái bụng cấp cởi phá. Đáng tiếc chính là, vừa mới còn đứng ở bên ngoài xem tivi xưởng sắt thép công nhân viên trước, thấy thế không tốt, tất cả đều nhanh như chấp chạy, chỉ còn Tần San, một mình một người thưởng thức này cảnh, người này. Đáng tiếc, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, Tần San sửa sang lại xem y nên đến viên chính mình lên sân khấu. mươi 128, Tần San sửa sang lại quần áo. Rốt cuộc đến phiên nàng lên sân khấu, sân khấu đều đắc hảo, vai chính như thế nào có thể vắng học đâu. Nàng chậm gì gì đi ra ngoài, từ trong đám người chen vào mà qua, đi đến phóng điện coi cơ cái kia tiểu ngăn tủ thượng. Bắt đầu khi, những người này đánh nhau còn biết vòng qua cái này quý hiếm vật phẩm, nhưng giờ phút này lại đều đánh đỏ mắt, nơi nào còn lo lắng những cái đó. Kết quả là, thi vi tựa như bàn đu dây giống nhau, lắc tới lắc lui, lắc qua lắc lại. mắt nhìn liền phải rơi xuống. Tần san nhìn liếc mắt một cái, phanh một tiếng vang lớn, chính đánh đến hoan đám người bị không nhỏ kinh hoách, động tác đều còn bảo trì nguyên dạng, ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong viện nháy mắt tán tĩnh. Bất quá trong chốc lát, mọi người quay đầu lại, mới phát hiện tần san cái này, chủ nhân không biết khi nào đi tới giữa sân, cũng không biết sao làm, hiện tại đang bị tia Tivi cấp đè nặng, cái bàn cũng ngã xuống trên mặt đất, tia thanh vang lớn chính là vừa mới nó vọng lại, cứu, cứu mạng, tần san bạch cái mặt, nằm trên mặt đất, vô lực nói, mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nâng cái bàn nâng cái bàn, nâng tivi nâng tivi, đỡ tần san đỡ tần san. Sau một lúc lâu mới đem sự tình cấp trải vớt rõ ràng, mà tần san đứng lên chuyện thứ nhất, không phải giống những người này nói lời cảm tạ, mà là vội vội vàng vàng đi xem tivi thế nào, nàng run rẩy xuống tay đem tuyến cấp liền thượng điện, muốn mở ra tivi. Kết quả phát hiện như thế nào đều khai không được, dưới tình thế cấp bách, nàng đem bên ngoài hiển lộ ra tới mỗi cái cái nút tất cả đều thử cái biến, liền trên đỉnh đầu kia hai dây ẹn cảnh cũng không bông tha, lại vẫn là không có một chút động tĩnh. Này, này TV sẽ không quăng ngã hỏng rồi đi. Cái gì sẽ không, ta xem chính là, này ngoạn ý chính là quý giá, một quăng ngã liền sòng con bê. Cũng không phải là, này sẽ không làm chúng ta bồi đi, này, này. Này bồi không dậy nổi a Cái gì bồi không bồi, này lại không phải chúng ta sai. Rõ ràng là đám kia người ăn mảnh, mới khiến cho vấn đề. Chính là, chính là, xem bọn họ làm sao bây giờ. Đánh giám nếu không phải các ngươi tới tìm phiền thoái, sẽ phát sinh việc này sao? Muốn bồi cũng là các ngươi bồi. Nhưng không, phía trước hơn nửa tháng đều hảo hảo, các ngươi gần nhất liền ra vấn đề, không phải các ngươi sai vẫn là ai sai. Hai đội nhân mã nhanh chóng bắt đầu khắc khẩu, thoái thác trách nhiệm đi lên, ngươi nói là hắn sai, hắn nói là ngươi sai, dù sao chính là trong đó một phương đơn độc nhận hạ cái này tổn thất. Quay chung quanh đến tột cùng là ai sai vấn đề, vừa mới mới ngừng nghỉ xuống dưới người lại đại náo lên, nhìn đây là còn phải đánh nhau một trận A. Tần san được như ý nguyện, gợi lên khỏe miệng, cuối cùng khó xử ở này nhóm người, mấy ngày nay mỗi ngày thấy bọn họ tại đây sướng sướng nhảy nhảy, Chỉ cần hứng thú tới liền thượng, chưa bao giờ xem thời gian, nghiêm nhiên chính là đem nhà nàng trở thành chính mình ra, làm cho tần san một bụng nghẹn quất. còn không có chỗ nói. Liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày, thật đúng là đương tứ hải trong vòng toàn mẹ ngươi a. Vốn đang tính toán tùng tùng tay, đem bọn họ đuổi đi là được, nhưng những người này như thế không biết điều, vậy chỉ có thể ra điểm huyết, cho là đền bù nàng. Lần này qua đi hẳn là có thể ném rớt này kẹo mạch nha giống nhau ra hỏa đi. Nàng chậm rãi xoay người, biểu tình thống khổ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đưa đám, sống thoát thoát một đoá chịu người khi dễ tiểu bạch hoa. Hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất này đàn ra mặt so tường thành còn dày hơn ra hỏa hiếm thấy lộ ra ấy nấy biểu tình. Này, này ti vi giống như hỏng rồi, các ngươi, các ngươi. Nàng lời này vừa ra. Toàn trường trên một 100 tới hào người địa phương lại tính đến giống phần mộ, không ai dám tiếp lời, xem này tần san ngự khí cùng biểu tình, rõ ràng là muốn bọn họ tới bồi thường. Là, không sai, bọn họ người là rất nhiều, nhưng ai kêu bọn họ tuổi trẻ đâu, có chỉ công tác mấy năm, có thậm chí không có công tác, hiện tại còn ở nhà gặm lão, sao có thể lấy đến ra tới tiền nhà dối. Nói nữa, ai có tiền không chính mình cất giấu. Ngược lại đi vì sai lầm của người khác mua đơn, chính là ngốc tử hắn cũng không chịu a. Càng thêm mấu chốt chính là, này Tivi vừa thấy chính là cái quý trọng ngọn ý, nơi nào là bọn họ có thể bồi đến khởi, tần san ánh mắt mỗi khi đảo qua một người, mỗi người đều tránh đi, liền cái rắm cũng không dám phóng. Nói đến cũng là nghẹn quất, ngày thường chỉ có bọn họ sao nhà người khác phân, thấy người khác run bần bật, nhưng không nghĩ tới còn sẽ có bị người bước đến góc tường một ngày. chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quá con mẹ nó xui xẻo, đây là sở hữu ở đây người tiếng lòng. Này, này, này tivi học rồi, chúng ta còn như thế nào tiếp thu người lãnh đạo dạy dỗ, như thế nào học được hắn tư tưởng, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần San mang theo khóc nức nở gào dông nói, sớm đoán được bọn họ muốn chơi xấu, may mắn nàng sau chiêu không ít, cho rằng như vậy là có thể khó trụ nàng, chê cười. Này, này Nàng này nói được, không sai a, nàng nói đúng. Chúng ta về sau nhưng đều không thấy được người lãnh đạo mặt kia. Chúng ta đây chính là muốn, muốn lại mua một đài tân tivi. Mua, ngươi thượng nào mua đi. Đây chính là nhân gia từ thủ đô mang về tới, ngươi mua đến sau ngươi? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đã mua không được, lại không thể ném xuống. Này, này. Trong đám người trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng. Lý Quốc cường. ngươi nói một chút hiện tại nhưng như thế nào làm mới hảo đúng vậy lý quốc cường không phải ngươi dẫn chúng ta thượng bên này sao hiện tại đã xảy ra chuyện ngươi cũng không thể mặc kệ chính là còn có lý vệ quốc ngươi cũng là đầu sỏ gây tội các ngươi hai cái đi đầu hôm nay cần thiết đến cấp cái cách nói ra tới trên dưới một trăm tới hào người đâu một người một câu liền đem này hai người cấp bao phủ nếu không phải trường hợp không đúng thần san thật đúng là tưởng dọn cái tiểu băng ghế lấy bàn hạt dưa ra tới dù bận vẫn lung dung xem này nhóm người chó cắn chó tuồng bọn họ đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy đã bị thủ hạ người phản vệ đi trừng phạt đúng tội này nhóm người dĩ vãng cũng không biết phá hủy nhiều ít gia đình hừ, cũng nên bọn họ nếm thử này có khẩu khó phân biệt tư vị xứng đáng thần san trong lòng một chút đều bất đồng tình bọn họ Lý Quốc Cường cùng Lý Vệ Quốc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt chán ghét tới, nhưng hiện tại cũng không phải là so đo bọn họ chi gian quá vãng cừu hận thời điểm, việc cấp bách đến từ cái này vũng bùn chung tránh thoát đi ra ngoài. Muốn thật bị khấu thượng hủy hoại cùng người lãnh đạo gặp mặt cơ hội chủ mũ, đừng nói còn có thể cùng hiện tại dường như đương cái tiểu đầu mục làm không hảo đều có khả năng đi ngồi tù, vĩnh viễn không về được, nói gì cũng không thể đứng nhậm người đánh. Làng lặng Yên lặng một chút, phiền toái đại gia yên lặng một chút. Chuyện này xác thật là chúng ta làm được không đúng, như vậy đi. Vì đền bù phạm phải sai lầm, chúng ta liền đem cái này tivi cấp mang về, có thể sửa chữa là tốt nhất. Sửa chữa không được vậy một lần nữa lại mua một đài. Mọi người xem, chủ ý này thế nào? Lý Vệ Quốc lời lẽ chính đang nói, này đảo không tồi. Có thể, có thể, này biện pháp không tồi. Cũng đúng, bất quá sửa được rồi. Đến hảo hảo nhìn, cũng không thể lại ra sai lầm. Mọi người đều liên tục gật đầu, đối cái này đề nghị rất là vừa lòng. Tần san, tần san nàng nội tâm kinh ngạc, chính mình đây là bị người cấp thắng một nước cờ, nha à, xem ra có thể dẫn dắt những người này, chỉ huy bọn họ, người này vẫn là có chút tài năng. Bất quá đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là chính mình, cho rằng như vậy là có thể hù dọa đến nàng, nói giỡn, đừng nói ngươi đem này Vi dọn về đi. liền tính ngươi dọn đến thủ đô đi có thể tu nó người cũng là ít ỏi không có mấy nếu phải làm tần san liền sẽ làm được vạn vô nhất thất nhược điểm gì đó căn bản liền sẽ không cho người ta lưu lại càng miễn bản nó vẫn là tốt cái này thật lớn sơ hở này ti vi sao sắc thật hỏng rồi đến nỗi như thế nào hư có thể hay không tu hảo đó chính là cái bí mật kiêng hành các ngươi mau nâng trở về đi ta nghe nói thị nội không có có thể tu này ngoạn ý người đại khái đến đi thủ đô muốn tu hảo nói đại khái cũng liền hai ba trăm đi các ngươi thấu một thấu liền có nặng cầm đi đi thần san gấp không chờ nổi đem tivi cái này đại gia hỏa đẩy đến lý vệ quốc bọn họ trên tay lý vệ quốc sắc mặt biến đổi hắn vừa mới là tổn thử tâm tư không nghĩ tới lại đem phòng tay khoai lang ôm đến chính mình trong tay này cũng không phải là mục đích của hắn hắn cũng không phải là đám kia bị người một hù dọa liền túng ngu xuẩn mặt ngoài xem Thứ này là hỏng rồi không sai, nhưng như thế nào hư, nơi nào hỏng rồi, đều vẫn là cái không biết bao nhiêu, còn chờ thương thảo. Nói nữa, nữ nhân này lại là như thế nào như thế trùng hợp ngã xuống tivi dưới thân, như vậy nhiều người chẳng lẽ liền không một người nhìn đến sao. Căn cứ cầu thật phải cụ thể tâm thái, hắn làm ra thí nghiệm, lại không nghĩ rằng nữ nhân này không hề sợ hãi, nhìn dáng vẻ là chân hỏa cấp hỏa liệu tưởng đem này tivi cấp vứt ra tay, hắn dao động không chừng. chẳng lẽ thật sự hỏng rồi. Lý vệ quốc thần sắc nặng nề, mặc kệ, này lại không phải hắn khiến cho. Nói nữa, muốn thật giống nàng nói như vậy mất công, mới có thể tu hảo này ngoạn ý, ngốc tử mới nguyện ý đi làm. Dù sao hắn là không muốn, có này công phu, làm điểm gì không tốt, nói không chừng còn có thể nhiều phát hiện mấy cái cá lớn, tích góp điểm gia sản, cùng những người này háo chuyện gì, thịt dê không ăn đến còn chọc đến một thân canh, mất nhiều hơn được. Hắn oán độc nhìn mắt Lý Quốc Cường cái này kiếp trước ăn ra, bất quá, nhìn đến sắc mặt của hắn, Lý Vệ Quốc lại có một chút quỷ dị thỏa mãn, đừng ngươi xui xẻo khi, nhìn thấy ngươi kẻ thù càng thêm thê thảm, trong lòng tự nhiên liền thoải mái nhiều. Ngẫm lại cũng là, hắn còn có thể tìm cái lấy cớ trốn chạy, nhưng này Lý Quốc Cường đã có thể khó khăn, hắn bật cười, nếu như thế, Quốc Cường, ngươi chạy nhanh đem đồ vật dọn về cách thủy hội đi, sớm tu sớm hảo. chờ sửa được rồi đừng quên tìm chúng ta cùng đi quan sát người lãnh đạo phong tư a hảo các đồng chí chúng ta đi cũng không thể chậm trễ nhân ra chính sự thật đúng là giống phong giống nhau nam tử nói đi là đi chút nào không mang theo do dự bọn họ vừa đi sân tức khắc không một nửa chỉ dư cùng lý quốc cường thủ hạ ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ này này đi như thế nào a hán bọn họ thật quá đáng này lại không phải chúng ta một người sai Chính là, chạy nhanh đi đem bọn họ tìm trở về, không thể làm cho bọn họ chạy. Một đám người nói liền phải lao ra đi, bị Lý Quốc Cường uống ở, đứng lại. Lý Quốc Cường đem Lý vệ quốc lao nương cùng tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến, nhưng sự tình vẫn là muốn giải quyết, nhìn thấy trước mắt nữ nhân tới cười, hắn không chỉ có phía sau lưng lạnh cả người. Hắn chạy, Lý đội trưởng sẽ không cũng tưởng một chạy chi đi. Thần san cười ngâm ngâm hỏi. chương Cuối cùng, cuối cùng, Tần San cầm này đó ngày thường kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên người cộng đồng giấy vay nợ, trên mặt bình tĩnh, trong lòng đều mau cởi phiên. Cuối cùng có thể lấy trụ bọn họ. Mấu chốt chính là Tần San đối ngoại còn có thể trang trang đáng thương. Nhân gia vừa hỏi, nàng liền mày nhăn đến giống sâu dạng, xoắn đến xoắn đi. Người khác vừa thấy, liền não bổ một đồng lớn. Tần San phiên dịch hạ đại khái, này Tần Can sự cũng quá đáng thương, thật vất vả mua cái tivi. Kết quả bị đám kia sát ngàn đao làm hỏng cái không còn một mảnh, làm đến bọn họ liền còn sót lại hoạt động giải trí cũng đã biến mất, thật là một đám ngãi danh. Đúng vậy, TV hỏng rồi, còn hư thật sự hoàn toàn, như thế nào lộng nó đều khai không được, đến nỗi khi nào tu hảo, này liền không biết, dù sao cũng là chân quý ngoạn ý nhi, ngay cả phiên biến thành phố Vê Đúc đều tìm không ra mấy đài, khả năng muốn đi thủ đô mới có thể tu hảo. Đến nỗi thời gian sau, Này một đi một về, ít nói cũng đến hơn nửa năm, hơn nữa cuối cùng có thể hay không tu hảo, kia vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Rốt cuộc giống nhà nàng như vậy, không mua mấy ngày liền quăng ngã hỏng rồi nhân ra cũng là số ít. Thật là há mồm một trước miệng, toàn bằng tần san tin khẩu hồn niết, may mắn hiểu được này ngoạn ý người không nhiều lắm, bằng không thật là có vạch trần khả năng. Cứ như vậy, chán ghét đám kia người liền càng thêm nhiều, bên ngoài thượng không dám nói cái gì. nhưng sau lưng không thiếu phun nước miếng. Tần san hố khởi bọn họ tới một chút đều không nhân từ nương tay, dù sao những người này cũng không thiếu làm xét nhà sự, tuy rằng nhà nàng tivi sớm bị giang hàng cấp sửa được rồi, nhưng tổng không thể sai lầm bị tu chỉnh liền buông tha phạm sai lầm người đi, dù sao nàng là như vậy tưởng. Tivi đã sớm tu hảo sự tình cũng chỉ có tần san, viên Phong cùng giang hàng vài người biết, liền viên khanh cũng chưa nói, liền sợ nàng nói lỡ miệng, dù sao một chốc cũng sẽ không lấy ra tới dùng. Nhật tử tựa như nước chảy dường như, lướt qua càng nhanh, thực mau liền đến 1972 năm tân Yên viên gia như cũng là một nhà bốn người cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, mọi người đều điệu thấp, thần san tự nhiên cũng không thể làm kia xuất đầu cây gậy. Nay một năm, viên khanh nên học tiểu học, nàng có thể là muốn so người khác thông minh chút, nhưng chỉ số thông minh cùng giang hàng so liền kém nhiều, ở người thường trong phạm vi. nên đi làm đi làm nên đi học đi học mà tần san cũng bắt được chính mình tốt nghiệp đại học chứng tuy hiện tại đại học đã sớm nghe rằng bài sở hữu người trẻ tuổi không phải đi đấu tranh chính là xuống đất đi làm việc dù sao liền không ai đi học nhưng tần san lấy điểm quan hệ khảo thí tìm người cho nàng làm đảm bảo mới thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng nếu không phải hiện tại không ai coi trọng này đó sự tình còn không thể như thế thuận lợi nàng ở thời đại này cũng là sinh viên Tuy có chút đầu cơ trục lợi, nhưng cũng là kiện đáng giá chúc mừng hỷ sự. Tần San tiếp đón cả nhà đi quốc doanh tiệm cơm hạ đốn tiệm ăn. Mấy năm nay, nhà bọn họ cũng coi như là quốc doanh tiệm cơm khách quen. Vừa đến tiệm cơm, liền không ngừng có người cho nàng chào hỏi. Tần San quen cửa quen mẻo điểm vài món thức ăn, có hơn có tố, có canh. Bưng lên thời điểm nhiệt khí hứa ra, hơn nữa mâm đều mau đôi không được. Hiện tại cái này niên đại, đại gia làm người đều thật sự. Không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, đồ ăn nhiều không nói, còn sách sẽ, đi tiệm ăn có thể nói là không muốn nấu cơm khi tốt nhất lựa chọn. Người một nhà nhàn nhã ăn xong rồi cơm mới về nhà, bất quá trở về đến nhà, nhìn thấy kêu bao lớn bao nhỏ, đầy đất lăn lộn người, tần san tâm tình có một chút liền ngã xuống gáy cốc so thác nước lưu đến còn nhanh. Ông trời à, mở to mắt nhìn xem, này đương nhi tử không có lương tâm, chính mình ở thành ý cơm ngon rượu say. Lại một chút mặc kệ hắn cha chết xuống A, này còn làm người như thế nào sống A. Nói đến giang lão thái tạm dừng hạ, liền tính lúc trước làm giang hằng cùng hắn nương cùng nhau đi rồi, nhưng hải tử hắn ba cũng không có buông tay mặc kệ, mỗi tháng còn không phải cho sinh hoạt phí, không nói dưỡng ân, sinh ân tổng muốn báo đi. Đại gia hỏa nhìn một cái, nhìn một cái, đây là hắn ba, nhiều năm như vậy trong đất bảo thực, vì gia kế nhọc lòng, hiện tại đều lao đến không động đại nổi. Làm nhi tử lại liền hỏi cũng không hỏi một câu, táng tận thiên lương a, Giang lão thái ở nơi đó sướng nghiệm làm đánh, thẳng đem mọi người cấp nói được mặt lộ vẻ không đành lòng, thậm chí còn có nhân vi nàng nói chuyện. Lời này đảo nói được không sai, mặc kệ cha làm cái gì này nhi tử, tổng không thể hoàn toàn vứt bỏ mặc kệ đi. Chính là chính là, thiên hạ không có đều là cha mẹ, chỉ có không hiếu thuận nhi tử, sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Nhưng không, Giang hàng hiện tại như thế có tiền đồ, dưỡng cái thân cha cũng không có bao lớn vấn đề à, như thế nào liền chẳng quan tâm. Dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía, tần san hung hăng chừng mắt nhìn Giang láo thái đám kia người liếc mắt một cái, trong lòng đem Giang tiên phong tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến. Thí nuôi nâng phí, từ hắn về quê, này ngoạn y đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, cũng là, hắn đều không ở nhà máy công tác, không cần xem người khác sắc mặt. Tự nhiên liền không cần lại nghe thời thư ký cùng triệu tỷ nói. Tần san khí bất quá, nhưng lại sợ đánh lao thử bị thương bình ngọc, chỉ có thể trước mặt không lên tiếng, chờ đến sau lại vận động bùng nổ. Nàng thực chi kỷ cử báo Giang Gia có cái nhà tư bản con dâu sự tình. Giang Gia từ đây liền lọt vào vực sâu, mỗi ngày mở mắt ra đối mặt chính là vĩnh viễn, ngủ đến một nửa liền có khả năng bị người cấp kéo xuống giường đi làm đấu tranh. Cái gì mùa đông xới đất, mùa hè xuyên áo đông. quy xuống, phủ phủ, tay đấm chân đá đều là chuyện thường ngày. chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có những người đó làm không được. cả gia đình tê ở chuồng bò chung, gió táp mưa xa, há là một cái thảm tự có thể hình dung được. càng miễn bàn sau lại, trương viện viện gia tù, lại tự mình chạy trốn sự tình truyền đi ra ngoài, càng là ở bọn họ cảnh ngộ thượng dậu đổ bìm leo. đầu năm nay người nào nhất thảm, trừ bỏ hắc ngũ loại, chính là có được nước ngoài quan hệ người nhà. Hảo xảo bất xảo, nhà bọn họ cư nhiên hai dạng đều chiếm, này còn phải. Kia còn có gì hảo thuyết, đấu, cần thiết đấu, hung hăng đấu, đến làm này đó phần tử xấu kiến thức đến người danh quần chúng lực lượng, đến làm cho bọn họ ngoan đến giống điều đủ giống nhau. tuyệt không có thể làm giang ra cùng nước ngoài người có liên lụy, nếu không chính là miệt thị bọn họ. Ngay cả trong thôn đối bọn họ cũng là các loại tranh né ngày thường đi ở giang gia thôn, liền người nói chuyện đều không có. Biết được bọn họ kết cục thời điểm, tần san ngày đó chính là ăn nhiều hai chén cơm. Xứng đáng, đối bọn họ này toàn ra, tần san không có chút nào đồng tình tâm, càng thảm càng tốt, nghĩ đến giang hàng kiếp trước kết cục, nàng một chút đều không cảm thấy chính mình làm được quá mức. Nói lên trương viện viện, lại là tần san trong lòng nỗi khổ riêng, lúc trước đến phiên nàng ra tù thời điểm, tần san chính là ngày đêm điên đảo, nhìn đâm đâm nhìn chầm chầm nàng. Nào thừa tưởng vẫn là làm nàng cấp tìm được cơ hội chạy. Quốc nội quản chế đều như vậy nghiêm, nàng còn có thể trốn. Nhưng đem tần san tức giận đến quá sức, xem ra vẫn là chính mình coi khinh nàng, kia đoạn thời gian, nàng là ăn cũng không ăn được, ngủ cũng ngủ không hương. Như vậy cái kẻ thù ở bên cạnh như hổ rình mồi, ai cũng không thể tâm lớn đến đương không phát hiện đi. Sau lại vẫn là cao ra một phong thơ giảm bớt nàng nôn nóng. Ngân ấy năm. tần san cùng cao gia cũng không chặt đứt liên hệ bất quá chính là giảm bớt một chút hai năm mới có phong thư giao lưu nhưng ở như vậy hoàn cảnh trung hạ mỗi người đều đối nước ngoài quan hệ tránh còn không kịm e sợ cho bị người trộm tới đương điển hình có thể có này đó giao lưu đã là khai thiên tích địa đầu một chuyến không gặp kia liêu thị trưởng từ đây sau so đối giang hằng càng thêm nhiệt tình đương ngươi đứng ở đỉnh có cũng đủ quyền thế cùng lực lượng khi liền thật sự có thể không chỗ nào sợ hãi quy củ Đó là mặt trên dùng để quản phía dưới người, ngươi chừng nào thì gặp qua cổ đại hoàng thượng tới phục tùng những cái đó quý củ. Tổng hợp lên một câu, chính là chính ngươi như bức hống hống là được, có đôi khi tần san xem răng hẳng, đều hoài nghi hắn là lấy sai rồi kịch bản. Người như vậy, như thế nào có thể là đại vai ác đâu? Thấy thế nào hắn lộ tuyến, đều là khởi điểm nam quật khởi A. Xuất thân bần hàn, một đường nghịch tập và mặt đổi bản đồ, không người có thể cùng hắn so sánh với. Đến nỗi bàn tay vàng chính là hắn kia không gì sánh kịp đầu. Xa xa, nói hồi trương viện viện, cao gia tin trùng kỹ cảng tỉ mỉ miêu tả trương viện viện đến cảng thành sau sinh hoạt, nàng nhanh chóng tìm được rồi chính mình thân sinh phụ thân còn có ông ngoại, hiện tại mỗi ngày đều ở kia hai nhà người trước mặt tranh đương hiếu nữ, ý đồ đạt được ủng hộ của bọn họ sau, sáng lập sự nghiệp, lấy đãi thời cơ lại sát trở về báo thủ. Đáng tiếc nàng xem nhẹ đại gia tộc dân cư phức tạp cùng quy củ. Không nói cái khác, liền nàng cái kia phụ thân, quang thừa nhận nhị, mãi, liền có tứ phòng, đến nỗi kêu bên ngoài nữ nhân, càng là số cũng không đếm được. Hôm nay là cảng thành tiểu thư, ngày mai là siêu cấp người mẫu, liền không có nghỉ tạm thời điểm, cấp cảng thành tiểu báo cung cấp vô số tư liệu sống cùng doanh số. Đến nỗi nhi nữ, nha à, vậy càng nhiều, tư sinh tử, trong giá thú tử, con vợ lẽ, một tá lại một tá. Thêm lên đều sắp có một cái tăng mạnh liền. Tăng nhiều cháu ít, mỗi người đều vì tranh thủ nàng ba cùng trần gia lao ra tử sùng ái, đa dạng chống chất. Hôm nay ngươi y phục rực rỡ ngu thân, ngày mai ta mang nhi tranh sủng, các loại thủ đoạn, đều không mang theo trọng dạng. Trương viện viện vừa đi, chỉ bằng mượn chính mình năng lực đạt được không nhỏ sùng ái, vốn dĩ đấu đỏ đôi mắt người nháy mắt họng súng nhất trí đối ngoại, tất cả đều nhắm ngay nàng. So với trương viện viện cái này ngoại tám lộ người, ít nhất bọn họ còn có cùng nhau lớn lên giao tình, trương viện viện đây là hổ khẩu đoạt thực, kia còn nói cái gì, đoạt ta. Làm đến nàng đường nói làm sự nghiệp, hiện tại liền tranh sủng đều mau tranh bất quá người khác, nàng nhưng thật ra tưởng ném ra này toàn ra, chỉ làm chính mình, nhưng đáng tiếc, những người đó làm việc không được, chuyện xấu năng lực đó là nhất đằng nhất, này chân sau kéo đến liền quần cục đều mau nhặt không đứng dậy. Hiện tại liền cái tiểu điếm cũng chưa nhặt lên tới, đương nhiên trong đó cũng ít không được cao ra công lao, bọn họ nhạy bén đã nhận ra tần san cùng trương viện viện không đối phó. kia còn chờ cái gì, ngay thường tưởng lấy lòng đều tìm không thấy cơ hội, rất tốt kỳ ngộ bay ở trước mắt, đương nhiên không thể bỏ qua, vì thế trương viện viện sinh ý chung lại đã chịu cao ra vây truy chặt đường, thậm chí còn có cái khác gia tộc cũng bí ẩn cắm một chân, rốt cuộc giang hàng ép nhất hào công năng không phải thổi ra tới. trương viện viện không chỉ có không quá thượng chính mình trong tưởng tượng nhật tử ngược lại còn hãm tới rồi vũng bùng trùng một chân như thế nào rút cũng không nổ ra được biết được này đó tiền căn hậu quả tần san rất là nhẹ nhàng thở ra phòng chừng đời này mệnh chết nàng cũng không đạt được kiếp trước độ cao như thế liền không cần lo lắng không nghĩ tới mới vừa đem trương viện viện vông giang ra người lại vật ra này thật đúng là kẻo mạch nha mặc kệ vô luận hắn là kẻo mạch nha vẫn là vạn năng keo Tần San hôm nay đều thế nào cũng phải đem nó cấp ném rất không thể. chương 130 Giang Lão Thái còn không biết Tần San đã theo dõi nàng, nàng còn ở nơi đó ra sức biểu diễn, lần này thật vất vả mới từ quê quán những người đó trong tay chạy ra tới, nói gì cũng không thể bị bạch bạch bị đưa trở về. Mấy năm nay, như vậy nhật tử nàng thật sự là quá sợ, mỗi ngày thiên không lượng liền phải rời giường làm việc, còn thời thời khắc khắc bị người giám sát, hơi chút tưởng nghỉ ngơi hạ. liền sẽ bị người dẫn theo roi ở phía sau đuổi theo nói nàng lười biếng cái gì lười biếng nàng bất quá chính là tưởng nghỉ khẩu khí mà thôi làm giống nhau sống người khác có thể lấy cái cm nàng cũng chỉ có thể lấy ba bốn mà thôi này khác biệt cũng quá lớn càng thêm mấu chốt chính là từ nhà hắn bị mang lên phần tử xấu cao mũ hai cái nữ nhi một cái cũng không gả đi ra ngoài một phen tuổi toàn tạp trong tay đúng vậy Ai sẽ cưới hắc ngũ loại gia nữ nhi đâu kia không phải cho chính mình tìm phiền tại sao? Đời này còn có nghĩ sống. Giang lão thái nghĩ đến đây sống nuốt trong nhà kia hai mẹ con tâm đều có. Đều là các nàng, này thật là ngôi sao trổi chung ngôi sao trổi, từ cưới cái kia đồ đê tiện, nhà nàng liền không sống yên ổn quá một ngày, không phải cái này không tốt, chính là cái kia bị người khi dễ. Đến bây giờ, toàn bộ giang gia còn phải vì các nàng thành phần mua đơn. Giang lão Thái thật là hận các nàng hận đến nghiến Giang nghiến lợi, nếu không phải trong nhà hiện tại thiếu người làm việc, nàng sớm đem kia hai mẹ con đuổi ra đi, còn sẽ lưu các nàng ở nhà chuyện xấu. Chê cười. Từ biết được Giang Hằng tiền đố lúc sau, Giang lão Thái trong lòng liền vẫn luôn tính toán ra tới tìm hắn, khác không nói, Giang Hằng thân cha là Giang Tiên Phong không sai đi, Giang Tiên Phong là nàng con trai cả, chỉ cần Giang Hằng nhận hạ hắn, còn có thể mặc kệ các nàng này đó nãi mãi cô cô linh tinh người đến lúc đó quản mặc kệ liền không phải do giang hằng quản cung đến quản mặc kệ cung đến quản bằng không nàng liền chết ở giang hằng trước mặt xem hắn quản mặc kệ hừ. không đạo lý nhi tử trở nên nổi bật lao tử lại no một đốn đói một đốn chịu khổ đi có cái này nhược điểm nàng đi khắp thiên hạ cũng không sợ cho nên hôm nay cần thiết đến đem việc này cấp chứng thực xuống dưới nghĩ vậy nàng khóc đến càng thêm thê thảm ta cũng không phải tới uy hiếp hắn Thật sự là trong nhà nhật tử quá không nổi nữa, ta mới đến tìm Giang Hằng, này đương cha liền khẩu cơm đều ăn không được, làm nhi tử lại thịt cá, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Các ngươi nhìn một cái, nhìn một cái, ta này con trai cả, nơi nào giống bốn mươi đầu người, nói hắn sáu mươi tuổi đều có người tin tưởng, ta, ta đây cũng là không biện pháp A Giang Lão thái vô đuổi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. hào một cái vì sinh kế không thể không ra này hạ kế bất đắc dĩ hình tượng mấy năm không thấy nàng này chơi xấu công phu tăng trưởng a tần san nhìn đầu tóc hoa dâm giang tiên phong hắn nhưng thật ra túi đầu không nói chỉ nhậm giang lao thái biểu diễn khả năng theo giang lao thái tiến đến nói vậy cũng là đánh bức bách giang hàng đối hắn phụ trách chủ ý tần san thật sâu hít vào một hơi nhìn mắt viên phong hắn gật gật đầu từ trong đám người lay một phen đi ra ngoài tần san lúc này mới yên tâm Tiến lên nên chiến đi. Lời này cũng nói được cũng đúng. Giang hàng hiện giờ nhưng tiền đồ. Xuất nhập kia phô trương đại thật sự. Dưỡng chính mình phụ thân còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai nói không phải đâu. Người này liền tính lại có tiền đồ. Kia cũng không thể vong bản a. Nhưng không. Liền chính mình thân cha đều mặc kệ. Lại có tiền đồ cũng nguồn phí. Thanh Vân mẹ. Như thế nào nói chuyện đâu. Nếu là mỗi người đều cùng nhà người Thanh Vân dường như. Ở nhà ăn cha mẹ. uống cha mẹ ngươi liền vừa lòng đúng không một đống tuổi người còn ở nhà ăn không ngồi rồi có phải hay không đến lúc đó cưới tức phụ còn muốn ngươi dưỡng a hắn cũng thật đủ có thể triệu tỷ vọt ra khinh thường nói thanh vân mẹ nguyên bản một bụng khí còn tưởng dối trở về kết quả vừa thấy là triệu tỷ lại nghẹn trở về chính mình nhi tử có thể hay không tiến xưởng thời thư ký chính là có quyền quyết định kia sao có thể chứ ta không cái kêu ý tứ ngươi suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều thanh vân mẹ liên tục xua tay cự tuyệt triệu tỷ thấy chế trụ nàng quay đầu hướng giang tiên phong nói tiểu giang ngươi nói ngươi bất quá 40 tuổi người như thế nào liền yêu cầu nhi tử dưỡng lao ta nhưng nhớ rõ lúc trước ngươi nuôi nấng phí thời điểm cũng chỉ cho 3 năm mà thôi chờ ngươi sau lại về quê chính là một phân tiền cũng chưa ra quá hiện tại lại chạy tới muốn dưỡng lao tiền có phải hay không không quá địa đạo a nay là người Vẫn là thành thật chút hảo, có phải hay không a, Tiểu Giang Giang Tiên Phong vừa nghe, đầu thấp đến lợi hại hơn Nhưng chính là không chịu trả lời Nói rõ là muốn một con đường đi tới cuối Thần San đã vì triệu tỷ hành vi ấm lòng Lại bị Giang Tiên Phong vô lại cấp khiếp sợ Đây là hạ quyết tâm muốn ăn vạ Giang Hằng Giang Tiên Phong không làm Nhưng Giang Lão Thái cũng không phải là mặc người sâu xé Nàng bang một tiếng ngồi dưới đất Tê kêu thư ký phu nhân ỉ thế hiếp người Thư ký phu nhân ỉ thế hiếm người, chúng ta này tiểu dân chúng nhưng như thế nào sống a, như thế nào sống. Một tiếng cao hơn một tiếng, tiêu đến toàn bộ nhà máy tới xem náo nhiệt người đó là càng ngày càng nhiều, làm cho triệu tỷ mặt xám mày cho, sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi, ngươi. Tần san thấy vậy dành trước một bước vọt đi lên, túng chặt Giang Tiên Phong, nắm tay liền hạ xuống, nàng đánh không được Giang Lao Thái, còn không thể thu thập Giang Tiên Phong sao. ta đánh chết ngươi cái này hắc ngũ loại, đánh chết ngươi cái này phần tử xấu, ngươi nói ngươi, còn có điểm đường cha bộ dáng sao. Nhân ra làm cha đều vì chính mình hài tử tiên đô, gì đều nguyện ý trả giá, ngươi lại cùng nhân ra phản tới, hận không thể hủy hoại ngươi nhi tử mới hảo. Ta sống lâu như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy nhẫn tâm cha, ngươi cũng xứng đương cha, ngươi cũng xứng, heo chó không bằng đồ vật Tần san càng nói càng khí, chút nào không màng giang tiên phong kêu gọi xuống tay càng thêm trọng nếu nói ngay từ đầu là vì bóc trần thân phận của hắn nhưng đến sau lại liền thuần túy là sinh khí nàng cũng coi như xem minh bạch giang tiên phong người này chính là trời sinh đích kỷ ai chống đỡ hắn lộ hắn đều có thể không chút do dự đá văng ra lúc trước cùng cái kia trương lê ái đến tình ý miên man chết sống cũng không chịu tách ra một hai phải cùng tần san ly hôn hiện tại thế nào nghe nói kia nữ nhân mấy năm nay chính là giang gia lão mụ tử súc vật dơ sống mẹ sống tất cả đều là nàng làm sinh bệnh cũng vô dụng làm theo sẽ bị giang lão thái tử trên giường thoát kéo xuống dưới năm rộng tháng dài nàng nào còn có phía trước hảo khí xác liền nàng kia phá thân thể đánh giá nếu sống không được đã bao lâu thân ái nữ nhân quá đến như thế thê thảm giang tiên phong lại chẳng quan tâm tần san liền không tin ở tại một cái trong nhà Hắn chẳng lẽ thành người mù, một chút vấn đề cũng chưa nhìn ra tới. Bất quá là không chính hắn quan trọng thôi, có lẽ hắn trong lòng cũng ở oán hận đem chính mình mang lạc thành tình trạng này Trương lê, mới đương cái có mắt như mù. Lòng lang dạ sói ra hỏa, liền ngươi người này, cũng xứng đương trà, ta nói cho ngươi, từ ta và ngươi ly hôn ngày đó bắt đầu, giang Hằng liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, úc, đúng rồi, hắn hiện tại còn họ giang, ngươi yên tâm. ta lập tức liền đi cho hắn sửa họ, quyết định không cho hắn trở thành ngươi như vậy hắc ngũ loại. Tần San nói được lời thề son sát, vừa mới còn đáng thương bọn họ người hận không thể trốn ba trượng xa, sống ở cái này niên đại, còn có thể không biết phần tử xấu đại biểu cho cái gì, đại biểu ngươi không thể đi học, không thể ra xa nhà, không thể có chính thức công tác, thời thời khắc khắc đều đến sống ở người khác giám sát dưới, thậm chí liền mua kiện quần áo mới đều không thể. Mỗi người đều có thể khi dễ ngươi, chỉ cần hắn so ngươi thành phần hảo, thật là duy thành phần luận. Đến nỗi bị kéo đi ra ngoài, kia càng là chuyện thường ngày, muốn chạy trốn đều không thành. Đừng nhìn bọn họ ngày thường sau lưng mắng những cái đó hồng tiểu binh mắng đến có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng trên mặt lại là một chút bất kính cũng không dám lộ ra tới, thật gặp gỡ phần tử xấu, bọn họ chạy trốn so với ai khác đều mau, ai cũng không nghĩ bối loại người này cấp liên lụy. Đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm người khác ngói thượng sương. Cái này bất hiếu tần san lại đi làm cái gì nỗ lực, hướng gió nó tự động liền xoay. Hư, phần tử xấu, thần căn sự, ngươi, ngươi nhưng đừng nói bậy a. Chính là, chính là, này phần tử xấu còn có thể đến trong thành tới. Đừng không phải chạy ra tới đi. Lời này vừa ra, càng nhiều người một chút lui hảo xa. Lăng là ở Giang lão Thái 3 mét trong phạm vi hình thành chân không mạnh đất, không ai dám tới gần. Giang lão Thái mặt bạch đến giống đã chết cá nhân, vội vàng đứng lên hướng thần san Quát. Ngươi đánh rắm, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi chính là không thể gặp chúng ta tới tìm Giang Hằng. Thần Săn một tay đem không hoàn thủ chi lực Giang Tiên Phong cấp ném tới trên mặt đất. Ta nói bậy, ta câu nào nói bậy, hử, các ngươi chẳng lẽ không phải phần tử xấu. Các ngươi chẳng lẽ không phải tới tìm phiên thoái. Nàng ngũi hỏi một câu, giang Lão thái sắc mặt liền bạch một phần, đến cuối cùng, đều mau đứng không yên, mọi người vừa thấy, nào còn có không rõ. Đúng lúc vào lúc này, lại có một đám người như lang tựa hổ vọng ra, phần tử xấu, chạy trốn phần tử xấu, ở đâu? Ở đâu? Đi đầu người vừa tiến đến, tần san liền nhận ra là Lý Quốc Cường đám kia người, bất quá đã không có phía trước ủ rũ cục đôi, mà là mỗi người đều giống muốn xuất chiến trọi gà, tinh thần phân chấn. Bộ mặt hưng phấn. Bất quá Lý Quốc Cường vừa thấy đến Tần San, sắc mặt liền một suy sụp, không biết là nghĩ tới ngày đó bị Tần San bức bách nang kham, vẫn là đơn thuần sợ hãi Tần San người này, nhưng mặc kệ loại nào, đối nàng mà nói, đều không tính chuyện xấu. Tần San cười cười, Lý đội trưởng, đã lâu không thấy, có khỏe không? Tần San này cười, làm Lý Quốc Cường lại là run lên, giang đau, khẳng định là giang đau, hắn nhớ tới chính mình sau khi trở về. Đại đội trưởng, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm, mỗi người đều đem hắn tàn nhẫn phê một đốn, thậm chí liền không phải bọn họ bộ môn người đều tới, muốn nhìn một chút cái kia có gan dám lôi đầu đất là ai. Thành phố Vê Venu, ai không biết Giang Hàng thân phận bất phàm, hơi chút có điểm ra tâm người, cái nào không đánh quá hắn chủ ý, nhưng vô dụng, đánh hắn chủ ý, làm không hảo đến lúc đó không đem hắn đả đảo, chính mình đảo trước nằm xuống. Không nghĩ tới thật là có dũng sĩ có gan trực diện thảm đạm nhân sinh. có gan nhìn thẳng vào đầm địa màu tươi. Đầu đất, nặng, hắn chính là cái kia đỉnh đỉnh đại danh đầu đất. Nay lại gặp được tần san, hắn không tự giác sờ sờ cổ, tổng cảm thấy có chút lạnh, đúng rồi, các ngươi là tới bắt người đi, nào, liền ở kia, các ngươi bắt đi lúc sau cần phải hảo hảo thầm thầm, này hắc ngũ loại là như thế nào chạy ra, lần sau nhưng ngàn vạn đừng lại phát sinh loại này sai lầm, người khác nhưng không ta dễ nói chuyện, biết không, đây là kẻ thù, Lý Quốc Cường hưng phấn đến thẳng gật đầu, Hảo, Hảo, Hảo, ngươi yên tâm, việc này liền giao cho ta, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh ngoài ý muốn. Nói chiều mặt sau vây tay, người tới, mang đi. Thần san, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi không lương tâm A. Ngươi liền chính mình bà bà đều hận, ngươi sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Buông ta ra, thần san, ta là giang hẳn Hán Ba, các ngươi buông ta ra, buông ra. Hai người các loại gào giống dây rùa, Lý Quốc Cường nghe thấy này hai người nói, nhìn mắt tần san, thấy nàng thơ ơ, trong lòng dùng mình, nữ nhân này đủ tàn nhẫn a Nếu nàng mặc kệ, hắn tự nhiên cũng không để bụng, đây chính là lập công rất tốt cơ hội, không thể bỏ qua. Bắt lấy người, bọn họ một khắc cũng không chịu dừng lại, xoát liền chạy, so con thỏ còn nhanh. mươi 131, Lý Quốc Cường thấy tần san lời này đều phóng ra. Trong lòng biết nàng không phải cùng này hai người yêu sầu, chính là cực kỳ chán ghét bọn họ, dù sao mặc kệ loại nào, đôi hắn mà nói đều không tính chuyện xấu. Hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa trở thành cách ủy hội mọi người đều biết đầu đất, bị người trở thành chê cười nơi nơi lưu miệng, như vậy hắn cũng thật tưởng lấy căn dây thường thắt cổ đi. Hiện nay xem ra làm không hảo hắn có lẽ có thể từ nơi này vớt đến giờ công lao, như thế cũng không uổng phí hắn một chuyến tay không, nghĩ thông suốt chỉnh chuyện tiền căn hậu quả. Hắn liền cực kỳ sảng khoái đem người cấp sách đi rồi. Một đám người là tới cũng bội vàng, đi cũng bội vàng, chỉ dư đầy đất lông gà. Cho dù qua cá biệt cuối tuần, về chuyện này cũng là nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới kia giang chủ nhiệm trở về bất quá mấy năm, thế nhưng thành phần tử xấu, tấm tắc. Đây cũng là hắn kiếp trước không thu, một hai phải cưới nhà tư bản nữ nhi, lúc trước hắn nếu là bất hòa tần can sự ly hôn, hiện tại đến nhiều làm người hâm mộ a. Nhưng không, ai nói không phải đâu. Nhìn kia Giang Hằng, khi còn nhỏ còn không hiện, hiện tại xem ra cũng là có đại tiền đồ người, Giang chủ nhiệm liền vì cái nữ nhân liền nhi tử đều không cần, rơi vào kết cục này, cũng là hắn xứng đáng. Nhưng Giang chủ nhiệm lại nói như thế nào cũng là Giang Hằng thân cha, tóm lại sinh hắn, cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Không sai, này đương cha lại có không phải, cũng không tới phiên hắn này đương nhi tử làm như không thấy đi. đừng nói tin tưởng loại này cách nói người còn không ít ai làm giang hằng đã có tiền đổ lại có năng lực còn có tiền so sánh với dưới giang tiên phong liền thảm nhiều nhà hắn hiện tại nghèo đến liền cơm đều mau ăn không được người luôn là đồng tình kẻ yếu hơn nữa cái này thê thê thảm thảm xúc động người cùng giang hằng quan hệ lại không bình thường vì thế những người đó liền bắt đầu đứng nói chuyện không eo đau mặc kệ là triệu tỷ vẫn là vương ngọc phân đều khuyên tần san lui một bước trời cao biển rộng rốt cuộc giang tiên phong bên ngoài thượng vẫn là giang hằng không tân hằng tân cha đúng vậy tân hằng tần săn ở sự phát sau ngày hôm sau liền đi cục công an cấp giang hằng đem sổ hộ khẩu thượng họ cấp sửa lại lại đây tuy nàng họ này dứt khoát lưu loát làm người nghe song sau một lúc lâu đều nghẹn không ra một câu tới hóa ra nàng phía trước không phải nói chơi mà là động thật cách ra như thế như vậy như, vậy như thế dù sao giang hằng cuối cùng sửa kêu tân hằng Chính hắn thực bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này tên họ, thả thích hướng tốt đẹp, bởi vì bất qua cá biệt cuối tuần thời gian, mọi người liền đều kêu lên hắn tần hằng tần nghiên cứu viên, tiểu tần tiên sinh, cái này đến phiên tần san trợn mắt há hốc mồm. Xem ra tần hằng chờ mong cuộc sống này cũng không phải một ngày hai ngày, không nói được hắn trong lòng hiện tại chính âm thầm cao hứng đâu. Bất quá, không phản đối luôn là tốt, đỡ phải tần san còn muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng lúc ấy cũng là khí hôn mới nói không lựa lời, bất quá sau lại càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Dưới tình thế cấp bách, nàng chưa kịp cùng Tần Hằng thương lượng, liền trực tiếp đi làm, chờ hắn biết đến thời điểm, sự tình đã trần ai lạc định. Như thế phẫn nộ dưới, Tần San tự nhiên là nghe không vào Triệu tỷ các nàng khuyên giải, cho dù sau lại bình tĩnh xuống, dưới, nàng cũng là không chịu tiếp thu loại này cách nói, Triệu tỷ các nàng có thể nói như thế. Là bởi vì các nàng không hiểu biết tần Hằng tiếp trước quá chính là gì dạng nhận tử, xuất sinh đều so Giang Tiên Phong cường. Nói câu không dễ nghe, đem Giang Tiên Phong cùng xuất sinh làm so, tần san đều cảm thấy làm bẩn xuất sinh hai chữ này, gà mái còn có hộ nhãi con tâm, Giang Tiên Phong lại đối tần Hằng trải qua làm như không thấy, cái lao bất tử. Tần san chính là đem tiền cấp toàn ném cũng sẽ không lưu một phân cấp giang ra người, đến nỗi người ngoài ái như thế nào khua môi múa mép, khiến cho bọn họ nói cái đủ, dù sao lại không thể thiếu khối thịt, tùy tiện nói, nói cái đủ. Tần san thái độ như thế cường ngạnh, triệu tỷ chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng sầu lo, bất quá nàng cũng không đế lo lắng bao lâu, thực mau những người đó nhàn ngôn toái ngữ tựa như trận gió dường như bị thổi đi rồi. Đương nhiên không phải bởi vì bọn họ lương tâm phát hiện, không yêu ở sau lưng nhai người khác tiểu lời nói, mà là cách thủy hội đối giang ra người thẩm phán xuống dưới. bọn họ lần này tự mình trốn đi hành vi ác liệt ngôn ngữ khắc nghiệt thậm chí còn tới nhiều xưởng sắt thép thanh tịnh là như thế nào đều trốn không thoát trừng phạt càng quan trọng là ảnh hưởng cực kỳ không tốt nếu là mỗi người đều cùng bọn họ dường như muốn chạy trốn là có thể chạy trốn tiêu đấu tranh công tác còn như thế nào khai triển dứt khoát mọi người đều về nhà ăn chính mình tính cách ủy hội lời này là làm cho đại hội thượng nói tự nhiên thực mau liền chuyển lưu ra tới sau đó địa phương hồng tiểu bình cũng thực mo đuổi đi lên đối cách thủy hội biểu đạt mãnh liệt cảm tạ cùng xin lỗi địa phương đấu tranh công tác không có làm hảo cấp mặt trên thêm phiền thoái thật là ngượng ngùng ngươi yên tâm về sau tuyệt không sẽ phát sinh như vậy sự là là là đều là chúng ta sai người không thấy hảo tư tưởng không có làm đúng chỗ chờ trở, trở về khẳng định hảo hảo giáo dục giáo dục bọn họ làm cho bọn họ từ thân đến tâm khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, hảo hảo tỉnh lại, lại sẽ không cấp mặt trên tìm việc. tới người giáp mặt cười hì hì, sau lưng mẹ bán phê, trong lòng đem Giang gia tổ tông 18 đại cấp thăm hỏi cải biến, dám hủy đi lão tử đài, lao tử thế nào cũng phải làm ngươi biết biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. chờ đến Giang gia trở về không bao lâu, liền truyền đến Giang lão gia tử bất kham gánh nặng qua đời tin tức, nghe nói là lại đấu tranh thời điểm. bị trọng thương, nâng sau khi trở về, không quá hai ngày liền mất khí, Giang Gia cũng không dám đi tìm người phiên thoái, liền như vậy vội vàng đem người cấp hạ táng. Từ đó về sau, nhà bọn họ nhật tử càng là xuống dốc không thành, hiện tại Giang Gia cơ bản chính là cái bùn lầy đầm, nghĩ ra đều ra không được. Tin tức truyền đến thời điểm, đã là mùa thu, Tần San sợ Giang Gia lại đến vừa ra ngàn dặm tìm tử sự, liền vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chầm trầm ra gió thổi cỏ lay. Có chút không đạo nghĩa, nhưng biết được tin tức này sau, nàng vẫn là không thể tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng một thả lỏng, nàng liền muốn đi lộng điểm thịt, hảo hảo khao chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này vất vả, lại nói tiếp, nàng cũng là cái thèm ăn, chỉ cần bách hóa đại lâu ra gì tân thức ăn, nàng tuyệt đối nhóm đầu tiên ăn con cua người kia. Xảo, hôm nay nàng cư nhiên ở cửa hàng thấy được quả xoài còn có sầu riêng bực này nhiệt đới trái cây. Thành phố Vê Đúc mà chỗ trung nguyên, này đó trái cây ngày thường chính là khó gặp, hiện tại lại không giống đời sau, khắp nơi đều có đại bảng, phản mùa rau dưa cùng trái cây tùy ý có thể thấy được. Tần San nhìn tâm hỉ, thủy linh linh, còn rất mới mẻ, hỏi hỏi giá cả, một khối năm bao tám một cân, không cần thiếu, cho dù Tần San ra điều kiện hảo, nghe xong này giá cả cũng không khỏi tạp hai hạ đầu lưỡi, bất quá cơ hội khó được, nàng không nhiều do dự, liền xưng điểm. Lập tức nửa tháng tiền lương cấp tặng đi ra ngoài. Nay cũng chính là nhà nàng, ba người kiếm tiền, thả tiền lương tất cả đều giao cho nàng trong tay. Còn có tần hằng kia quần cuộn không ngừng tiền thưởng, mới có thể ăn đến khởi này hàng xa xỉ. Đổi cá nhân tới thử xem, nếu là tần san có bà bà, chỉ sợ muốn đem nàng từ đầu măng đến chân. Đáng tiếc, bà bà vô dụng, tẩu tử nhưng thật ra có hai cái, vốn dĩ này hai người trước kia còn không lớn để mắt tần san. Nhưng từ Tần Hằng ở viện nghiên cứu trở nên nổi bật lúc sau, nàng kia hai cái tẩu tử đối Tần San đó là bạo phát không tiền khoáng hậu nhiệt tình. Có gì chuyện tốt đều phải cùng nàng chia sẻ một phen, các nàng một lòng lấy lòng. Tần San cũng không hảo nhiều lần đều cự tuyệt, thời gian dài xuống dưới, mấy người chi gian cũng coi như có liên hệ. Tần Hằng lần trước đi kinh thành, liền thay thế Tần San thượng một lần viên gia môn, sau khi trở về cùng Tần San nói câu, là cái thức thời. Tần Hằng xem người vẫn là đính chuẩn, hắn hạ như thế kết luận, tần san cũng liền không keo kiệt cùng các nàng lui tới. Mua trái cây, nàng đang chuẩn bị đi bách hóa khu nhìn xem có gì mới mẹ ngoạn ý, chuẩn bị mang điểm trở về cấp viên khanh chơi. Chính đi ở chỗ mặt chỗ, liền nghe được có người ở nơi đó nói nhìn một cái lời nói, nàng không tới gần, nhưng xem bóng dáng là một nam một nữ, hơn nữa thanh âm nghe có chút quanh hay. ngươi không phải nói lập tức liền cùng kia bà thím già ly hôn cưới ta về nhà sao, như thế nào còn không có động tĩnh, ta chính là đã hoài thai, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Đây là nữ. Không có, không có, không phải ta không nghĩ, ngươi cũng biết nhà ta kia chỉ có mẹ cùng sưởng trưởng phu nhân, thư ký phu nhân quan hệ đều hảo, nếu là làm nàng cấp đã biết đôi ta sự, chỉ sợ công tác của ta đều khó giữ được, như vậy còn như thế nào dưỡng ngươi cùng nhi tử A Có phải hay không? Đây là nam. Tần san nghe xong hai lỗ thai liền minh bạch, hóa ra chính mình đây là đụng phải xuất quỹ hiện trường A. Này xú không biết xấu hổ, tần san cuộc đời hận nhất loại này xuất quỹ người, kiếp trước nàng cha mẹ chính là bởi vậy mà ly hôn, làm nàng rơi vào cái có ra không bằng không ra kết cục. Cho nên nàng cuộc đời nhất không thể gặp này đó cha nam tiện nữ, kết hôn liền kết hôn, quá không được liền ly hôn, tìm tiểu tam tính sao lại thế này. Đã nhớ nhà Hồng, kỳ không ngã, lại tưởng bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, ngươi đương chính mình là tái thế Phan An, vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế Nhi Tử A. Nghe xong hai lô thai, tần san cảm thấy không thú vị, quay đầu chuẩn bị đi rồi, kết quả nữ nhân một câu long trời lở đất, làm nàng thiếu chút nữa hồn phi thiên ngoại. Ta mặc kệ, vệ kiến, ta này trong bụng hoài chính là con của ngươi, các ngươi lão vệ ra bảo bối tôn tử, ngươi nếu là dám không cưới ta, Ta liền đem chuyện của ngươi toàn dũ đi ra ngoài, nhìn đến thời điểm là ngươi xui xẻo ái là ta xui xẻo. Vệ kiến, ông trời, không phải là trùng tên trùng họ đi. Vệ, vệ kiến không, không phải vương ngọc phân cái kia ái nhân sao. Tần san bất chấp cái khác, vương đầu đi nhìn kỹ xem, này vừa thấy, nàng tâm rơi xuống đáy quốc. Thật đúng là vệ ra cái kia vệ kiến, vệ giao phụ thân, vương ngọc phân lão công, khó trách nàng vẫn luôn nghe thanh âm cảm thấy quen thai. Hóa ra thật là cái đại người quân A. Vệ kiến tất nhiên là không thấy được nàng, còn ở nơi đó lại nhảy an ủi nữ nhân kia. Không thể nào, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, bất quá là tạm thời tìm không thấy cơ hội thôi. Ngươi yên tâm, nói gì ta cũng không thể làm ta nhi tử không có, kia cọp mẹ chính mình sinh không được còn muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn không thành, chờ ta trở về liền nghĩ cách cùng nàng ly hôn. Đến lúc đó đem nàng tiền tiết kiệm đều bắt được tay. Chúng ta dưỡng nhi tử liền không lo, một cái nha đầu phiến tử còn tưởng hoa như vậy nhiều tiền, mỹ nàng. Ở tân san trong trí nhớ, vệ kiến cũng coi như là cái hòa khí người, mỗi lần nàng đến vệ ra đi tìm vương ngọc phân, người này đều cười đến thập phần hoan nghênh liền viên khanh đều đối hắn ấn tượng không tồi. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn sau lưng lại là cái như thế ngoan độc lại người vô sỉ, không chỉ có xuất quỹ, còn đem chính mình lão bà tình kê đến tận xương thủy. Thật là thật là đáng sợ, người này cũng quá xế trang. Liên năng cũng chưa có thể nhìn ra cái nguyên cơ tới. Ngươi nói chính là thật sự. Không gặp ta. Nữ không tin nói. Không lừa ngươi, ta ngoan ngoãn, liền tính xem ở nhi tử phân thượng, ta cũng không thể lừa ngươi, có phải hay không? Như cũng là cái loại này ôn hòa ngựa khí, nhưng tần san nghe xong lại đáy lòng lạnh cả người. Kêu hành, ta liền ở tin tưởng ngươi một lần, ngươi nhưng đến nhanh lên. Bằng không này bụng che không được. Là, là, là, mau, mau, cần thiết đến mau. Hai người ở nơi đó hòa thuận vui vẻ, độc lưu tần san ở chỗ này làm thiên nhân đấu tranh. Chương 132 Mắt thấy vệ kiến đi rồi lúc sau không bao lâu, nữ nhân kia cũng tả hữu nhìn xung quanh hạ, thấy không có người chú ý mới đi rồi. Tần san đợi hơn 10 phút tả hữu, xác nhận nhướng mày hai sẽ không lại sát cái hồi mã thương, mới từ trong một góc ra tới. không nghĩ tới chính mình tùy tùy tiện tiện ra tới dạo cái phố là có thể phát hiện loại này riêng tư thật đúng là vận khí tốt nàng cũng không nghĩ tới ngày thường hòa hòa khí khí vệ kiến đột nhiên tựa như thay đổi cá nhân dường như nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy tần san còn không dám tin tưởng đến tột cùng là hắn quá sẽ trang vẫn là thần san mắt mù đâu có lẽ là tần san trước nay không đem hắn phóng tới trong mắt mới có thể bị như vậy một người cấp chế mắt nàng thở dài Hiện tại mấu chốt cũng không phải cái này, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ở ngoài, tần san càng thêm lo lắng chính là Vương Ngọc Phân phản ứng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, liền tính là cái cục đá cũng có thể đem nhân tâm cấp che nhiệt, càng miễn bản tần san cũng không phải kêu ý chí sắt đá người, cho nên cùng Vương Ngọc Phân trô đến xem như tương đương không tồi, nàng cũng ở trong lòng đem Vương Ngọc Phân trở thành chính mình bằng hữu. Vương Ngọc Phân nhiều năm như vậy cùng vệ gia người nháo tới nháo đi, không chịu rời đi. cũng bất quá là xem ở vệ kiến phân thượng thôi, dù sao cũng là lúc trước thiệt tình thích quá người, Vương Ngọc Phân lúc trước còn là vì hắn nháo quá tự sát người. Tần San suy đoán, nàng trừ bỏ là đối vệ kiến có thật cảm tình ở ngoài, vẫn là đánh cuộc khẩu khí, đánh cuộc lúc trước nàng hành động là đúng kia khẩu khí, bằng không nào còn có thể căng lâu như vậy. Nếu là làm nàng biết vệ kiến sự tình, có thể hay không ly hôn là một chuyện, càng quan trọng là nàng có chịu hay không tin tưởng. Nếu là nàng cảm thấy tần san là ở châm ngòi bọn họ phu thê cảm tình, kia làm sao bây giờ? Loại chuyện này xác suất rất nhỏ, khá vậy không phải không có, hào đi, liền tính đi diện trừ này đó khả năng, nàng tin tần san, kia chuyện sau đó như thế nào làm? Là ly hôn, vẫn là mơ hồ cứ như vậy quá đi xuống, tần san lại không phải nàng, sao có thể biết vương ngọc phân ý tưởng, qua ngấm lại nàng liền thế khó xử, đau đầu đến không được. Thằng đến nàng về nhà khi hầu, sắc mặt đều còn hốt hoảng, tới rồi buổi tối nàng cũng không lý ra cái nguyên cơ tới, vẫn là viên phong nhìn nàng không thích hợp, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đã xảy ra hắn không thể giải quyết sự? Viên phong yên lặng tư xử, lẽ ra bao nhiêu năm trôi qua, toàn bộ xưởng sắt thép hẳn là đã không có người dám cấp tần san sắc mặt xem mới đúng, ngay cả phía trước nàng chồng trước cùng bà bà tìm tới môn tới. Những người đó cũng bất quá là ở sau lưng nói thầm hai câu tần hàng bất hiếu tiểu lời nói, nhưng ở giang gia kết cục truyền đến sau, không người lại đi đáng thương bọn họ. Này nếu là đổi người khác trên người, không nhau trước một hai năm căn bản là sẽ không dừng lại, cũng là giang gia người sai đánh giá xưởng sắt thép tình thế. Vốn tưởng rằng nhau đến lớn như vậy, như thế nào cũng có thể đến điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại, không chỉ có không vớt đến một chút. Ngược lại còn đem chính mình cả nhà cấp hãm đi vào, đời này giang ra người là mơ tưởng đi ra cái kia thôn, viên phong nghĩ nghĩ những người đó cho chính mình truyền đến nói, lắc lắc đầu. Cũng là bọn họ lòng tham, bằng không sao có thể rơi xuống hôm nay kết cục này, chuyện này, hắn tự nhiên là đứng ở tần san bên này. Vốn dĩ tần san không ra tay nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua giang ra người, lại không nghĩ rằng cách ủy hội những người đó vì lấy lòng tần hằng hướng về phía trước bò. không quan tâm trực tiếp đem giang ra kẻ thù này cấp gắt gao để lại nói lên tần hằng thật đúng là hắn cùng tần san kết hôn sau lớn nhất một cái ngoài ý mớn bất quá ngắn ngủn 10 năm tải hưu thời gian hắn liền đứng ở người khác không thể thành độ cao ngay cả hắn cái kia phía trước vẫn luôn quan vọng nào cố đến đại ca gần nhất cũng vẫn luôn viết thư tới làm hắn cùng tần hằng chỗ hảo quan hệ nhớ tới đại ca tin chung theo như lời muốn dựa vào tần hằng càng tiến thêm một bước ý tưởng Hắn liền ẩn ẩn có chút đau đầu, cùng Tần San kết hôn nhiều năm như vậy, hắn đối Tần Hằng tính tình không nói hiểu biết thập phần, tám phần là có. Tần Hằng cuộc đời chán ghét nhất chính là người khác không trải qua hắn đồng ý liền tưởng từ trong tay hắn bắt được quyền lực, hoặc là đánh hắn ngụy trang đi giả danh lừa bịp, ngần ấy năm xuống dưới, chẳng lẽ liền không có người mơ ước trong tay hắn đổ vật. Ngẫm lại cũng biết không có khả năng, tiền tài động lòng người, bất quá là những người đó đều ngã xuống nửa đường mà thôi. Đại ca đây là bị kinh thành phồn hoa hôn mê đầu góc, mới tưởng chiếm tần hàng tiện nghi. Mấy năm nay, hắn cũng coi như xem minh bạch, muốn nói là ai có thể không hề cố kỵ hưởng thụ tần hàng vinh dự cùng thanh danh, cũng chỉ có tần san, cũng chỉ có nàng mới có thể làm tần hàng túi đầu, làm hắn cam tâm tình nguyện vì tần san sinh hoạt hộ giá hộ tống, hay là giả thu thập cục diện dối rắm. Có đôi khi, viên phong nhìn giang Hằng, tổng không khỏi sinh ra giang sơn đại có tài người ra, Một thế hệ càng so một thế hệ cường cảm khai tới. Đại ca muốn lấy không, không khác ý nghị kỳ lạ, xem ra hắn còn còn phải viết phong thư trở về dặn dò dặn dò mới được. Minh minh ám ám ánh đèn hạ, tần san có thể rõ ràng nhìn đến viên phong trên mặt không chút nào che giấu lo lắng, một cái vọt tới dưới, liền đem hôm nay nhìn đến tình hình cấp viên phong nói ra. Nói cho nàng đi, đến nỗi nàng là lựa chọn ly hôn, vẫn là nén giận quá đi xuống, liền xem nàng chính mình. Ngươi cũng không thể thế nàng làm chủ, chỉ mình một phần tâm có thể. Nói nữa, nói không chừng cái kia vương ngọc phân đã sớm biết, tần san hiện tại đi cũng bất quá là chọn phá sự tình chân tướng mà thôi. Viên phong đánh giá, liền tính không biết, cũng có thể sẽ nghe được chút tiếng gió, ngủ ở bên gối người đâu có thể nào một chút manh mối đều sẽ không lộ. Nói nữa, ngươi cũng không đành lòng nhìn nàng bị vẫn luôn lừa gạt đi xuống đi, nói nữa, kia vệ kiến dám nói như vậy. Khẳng định là đã tính toán cùng Vương Ngọc Phân xé rách ra mặt, ly hôn, nói cho nàng, nàng còn có thể sớm làm chuẩn bị, nếu như bị người đánh cái trở tay không kịp, kia đã có thể nguy hiểm. Viên phong trầm giọng nói. Đúng vậy, tần san bị viên phong như vậy một chỉ điểm, thoáng như đẩy ra rồi mây mù thấy thanh sơn, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, sớm một chút biết được là có thể bắt được quyền chủ động, đến lúc đó. Tưởng như thế nào làm còn không phải Vương Ngọc Phân một câu sự tình. Muốn thật dây dưa dây cà đi xuống, Vương Ngọc Phân bị tính kê kia đã có thể mất nhiều hơn được. Chỉ nghe kia vệ kiến nói, liền biết đây là cái lòng lang dạ sói, liền tính không nghĩ Vương Ngọc Phân nhiều năm như vậy vất vả, cũng nên ngẫm lại chính mình hài tử cùng gia đình đi. Nếu là bọn họ bị người cấp phát hiện, một cái giày rách thanh danh là chạy không được, đến lúc đó thành phần tử xấu, toàn ra liền toàn chơi xong rồi. Tần San phía trước là quan tâm sẽ bị loạn, mới không nghĩ tới điểm này, hiện tại nghĩ thông suốt, lại hận không thể lập tức đi cùng Vương Ngọc Phân đem sự tình cấp sẽ rách mở ra. Hành, ta đã biết, ta đây ngày mai buổi sáng liền qua đi đem sự tình cho nàng nói, là hảo là xấu, liền xem nàng chính mình lựa chọn. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tần San trên mặt vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, Vương Ngọc Phân nếu là đã chết tâm cùng vệ gia khái đi xuống, kia nhưng làm sao bây giờ? Không nói vậy giao, ngay cả nàng chính mình khả năng cũng đến không được hảo. Tính, nàng như thế nào tuyển là chuyện của nàng, thần san lại không thể thay thế nàng nhân sinh. Cũng chưa gặp qua ngươi như vậy quan tâm ta, ngươi còn như vậy, ta liền sinh khí. Viên phong bất man nói. Thần san ngạc nhiên, rồi sau đó, phản ứng lại đây, đây là ghen tị. Vội vàng kéo lại hàn tay, quan tâm, quan tâm, ngươi là ta quan trọng nhất người, như thế nào có thể không quan tâm. Tần San như thế khoan dung, ngược lại làm Viên Phong ngượng ngùng lên, thu liễm phía trước biểu tình, ngược lại nói lên thủ đô sự tình, Tần San cũng tức thời biết hắn ở rời đi đề tài, cũng liền thuận hắn tâm ý. Ngày hôm sau sáng sớm, tiễn đi Viên Phong cùng Viên Khanh hai cha con này, Tần San trở về một lần nữa sửa sang lại một phen, liền xuất phát đi về ra. Tới đó thời điểm, Vương Ngọc Phân còn không có ra cửa, may mắn nàng tới sớm, nếu là đi chậm, phòng chừng đến chờ buổi tối. Rốt cuộc nàng cũng là có công tác người. Vương Ngọc Phân vừa thấy Tần San liền cười khai, ngươi như thế nào từ lâu thượng chạy tới, có việc. Hai người trì gian quan hệ hảo, Tần San cũng không so đo nàng điểm này trêu gheo. Nàng châm khuôn mặt, gật gật đầu, ta có việc cùng ngươi nói, ngươi tiên tiến đến đây đi. Nói còn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thấy phụ cận không ai mới yên tâm. Vương Ngọc Phân trong lòng trầm xuống, có dự cảm bất hảo. Tần San chưa bao giờ là cái nghe phong chính là vũ tính tình, nàng hiện tại lại biểu hiện đến như thế thận trọng, đó chính là có đại sự. Nàng khó được không có cùng Tần San nói dỡn, mang theo nàng liền lặng lẽ đi chính mình phòng, vệ lao bà tử ở trong xương phòng nhìn đến không khỏi liếc liếc miệng, lại tới nữa, thật là không biết xấu hổ. Mất công nhà máy những người đó còn mỗi ngày đem Tần San khen đến trên trời có dưới đất không, thật nên làm cho bọn họ chính mắt đến xem. này tần san là cái thế nào người mỗi lần đến vệ gia tới trước nay cũng không biết lại đây nhìn xem nàng lao nhân này ra quả thực một chút cũng chưa đem nàng phóng tới trong mắt còn có kia bó lớn thứ tốt tất cả đều vào vương ngọc phân cái kia tiện nhân trong túi nàng ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng may mắn nhi tử biết đau lòng nàng ngầm cho nàng không ít thứ tốt bằng không nàng đã sớm đem này không để trứng gà mái cấp đuổi đi ra ngoài nghĩ đến nhi tử nói kia sự kiện nàng nhấp nhấp miệng nhịn xuống trong lòng bất mãn. Dù sao qua không bao lâu, nàng liền có thể bế lên đại tôn tử, quá thượng chính mình cuộc sống gia đình. Nghĩ đến Vương Ngọc Phân trên tay mấy năm nay tích góp xuống dưới tiền lương, nàng trong lòng liền một trận lửa nóng. Tần san hiện tại đem đồ vật đều cho Vương Ngọc Phân, đến lúc đó còn không đều là của nàng. Nghĩ đến đây, nàng mới tính bình ổn hạ trong lòng bất mãn. Mà bên kia tần san cùng Vương Ngọc Phân mới vừa ngồi xuống, Vương Ngọc Phân lấy ra phía trước chính mình làm trà hoa lại cấp tần san phao một ly, phía trước ngươi cùng ta nói hoa còn có thể làm trà, ta chính mình liền thử thử, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm, phía trước ta kia tiểu cô thấy còn tưởng đều thuận đi, cũng không nhìn một cái nàng cũng xứng. ta liền tính là cầm đi uy cậu cũng không nghĩ cho nàng. Mấy năm nay, nàng cũng không biết từ nàng đại ca trong tay thuận đi rồi nhiều ít đồ vật, ta chỉ là không nghĩ quản lại không phải cái người mù. Tới nếm thử, ta làm được thế nào? Tần san uống lên khẩu trà hoa, di, hương vị xác thật không tồi môi răng lưu hương, dư vị ngọt lành, so kiếp trước nàng uống qua rất nhiều chứ danh lá trà còn muốn hảo chút, không nghĩ tới vương ngọc phân còn có này phân bản lĩnh, về sau nàng nói không chừng còn có thể rửa cái này ăn cơm. Bất quá kia cũng là về sau sự, nàng hôm nay tới là là có chính sự, ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi nghe xong không cần sinh khí, không đăng giá. Vương Ngọc Phân thần sắc mạc danh, ngồi xuống, không hề răng, ngươi cùng vệ kiến quan hệ thế nào. mươi 133. Vương Ngọc Phân tươi cười một ngưng, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Tần San là quan tâm hoặc là đối vệ kiến có khác ý tưởng, phải biết rằng, nàng cùng Tần San nhận thức mau mười mấy năm thời gian, Tần San cùng vệ kiến gặp mặt cũng chỉ sen vào chạm mặt sẽ chào hỏi quan hệ, quen thuộc người xa lạ. Nàng châm mặc một lát, mới mở miệng, còn hảo, làm sao vậy? Tần San thấy nàng như thế, liền biết nàng hẳn là phát hiện chút dấu vết để lại. Bất quá lại còn ôm hy vọng, không chịu thừa nhận. Nàng hôm nay chính là tới đánh vỡ Vương Ngọc Phân hy vọng. Nói như vậy nàng có thể là một cái không hơn không kém người xấu, nhưng Tần San một khi hạ quyết tâm, chín ngựa đầu đàn đều kéo không trở lại. Cho nên nàng dùng tương đối hòa hoãn ngựa khí tự thuật chính mình ngày đó nhìn đến cảnh tượng, nhưng lại ôn hòa ngựa khí cũng che giấu không được sự tình bản chất là đằng đằng sát khí. đãi nàng nói xong, trong phòng ăn tĩnh sau một lúc lâu, bên ngoài còn có thể nghe được chim sẻ tiếng kêu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, loang lổ bác bác rừng ở cũ xưa năm đấu trên tủ. Vương Ngọc Phân nhìn cái kia ngăn tủ, nghĩ lúc trước kết hôn khi cảnh tượng. Vệ Kiến nói chính mình là trong nhà lão đại, phía dưới còn có vài cái đệ đệ muội muội, kết hôn muốn tiết kiệm một ít, cho nên nàng gả tiến vào sau, đập vào mắt có thể đạt được chỗ nhìn thấy gia cụ cùng giường đều là cũ. Trừ bỏ trên tường dán hỷ tự là hoàn toàn mới, cái khác đều là không mới không cũ. Nhưng lúc ấy, nàng đắm chìm ở phải gả cho người trong lòng vui sướng bên trong, căn bản là không để bụng này đó. Hắn là từ khi nào bắt đầu chuyển biến đâu? Là chính mình tìm trong sưởng lãnh đạo, cưỡng chế hắn muốn kết hôn thời điểm. Vẫn là chính mình sinh hạ nữ nhi thời điểm. Cũng hoặc là nàng chặt chẽ không chế vệ ra kinh tế quyền to, đối hắn đệ đệ mội mội quát mắng thời điểm. dù sao. Từ kết hôn về sau, Vương Ngọc Phân là có thể nhận thấy được vệ kiến đối chính mình chậm rãi vắng vẻ xuống dưới, nàng cũng không phải không khó chịu, nhưng nàng muốn tồn tại, tồn tại giống cá nhân, vậy không thể không vi phạm hắn ý tứ. Hai người càng lúc càng xa, nhưng lại như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới vệ kiến cư nhiên sẽ tìm người khác nữ nhân cho hắn sinh hải tử. Nàng cảm thấy chính mình này mười mấy năm sinh hoạt tựa như cái chê cười, thiên đại chê cười. Vương Ngọc Phân sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt vô thần, vừa thấy chính là bị đả kích đến quá sức, cũng là, ai gặp gỡ như vậy sự sẽ không khổ sở đâu. Càng miễn bản vương Ngọc Phân lúc trước vẫn là chưa kết hôn đã có thai mới cùng vệ kiến kết hôn, có thể đỉnh mọi người phê bình cùng trong nhà bất mãn gả cho vệ kiến, thuyết minh nàng đã từng khẳng định thâm ái quá người nam nhân này. Nhưng người nam nhân này lại liều mạng giống đạp nàng tôn nghiêm cùng tình yêu, thật là, tần san đều khó mà nói gì. Người tần san trần chờ hỏi. Sợ Vương Ngọc Phân luẩn quẩn trong lòng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, vì vậy giao, ngươi cũng không thể dễ dàng ngã xuống A. Lời nói không dễ nghe, nhưng lý là cái này lý, Vương Ngọc Phân xả ra một mặt cười, ta biết, không sợ ngươi chê cười, ta đã sớm biết hắn tâm không ở trong nhà này, nhưng ta tổng nghĩ, thời gian lâu rồi, nói không chừng hắn liền sẽ hồi tâm chuyển ý đâu, nói không chừng đâu. Vì cái này, ta nguyện ý đánh cuộc một keo. Nhưng ai biết? Hắn thế nhưng cùng nữ nhân khác liền hài tử đều làm ra tới, ta cảm thấy chính mình chính là cái ngốc tử, một hai phải chờ người khác đem sự tình làm ra tới mới bằng lòng đối mặt hiện thực, Ngươi nói ta có phải hay không cái chê cười. Tần san trầm mặc, Vương Ngọc Phân cũng không muốn nàng trả lời, nàng chỉ là, chỉ là không cam lòng mà thôi. Dựa vào cái gì, Dựa vào cái gì nàng trả giá nhiều như vậy, lại chỉ rơi vào cái như vậy kết cục, bị ly hôn không nói. còn phải bị mình không rời nhà, nàng trong lòng liền một vạn cái không phục. Tần san minh bạch nàng ý tứ, một nữ nhân trả giá nàng toàn bộ thanh xuân cùng tình yêu, cho dù không cầu hồi báo, nhưng cũng không thể làm cho mình đầy thương tích đi. Ngươi chỉ là vận khí không tốt, thua cuộc mà thôi. Tần san nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này không phải an ủi an ủi tới. Nay thật là là nàng lại thiệt tình bất quá ý tưởng, vương ngọc phân bất quá là đụng phải cái cha nam mà thôi. Nếu nàng có thể kịp thời ngăn tổn hại, không hề dây dưa, lựa chọn ở cha nàm trên người hùng Hằng cắn tiếp theo khẩu thịt, về sau liền tính mang theo hải tử, cũng chưa chắc không thể sinh hoạt đi xuống. Nàng có công tác, có tiền, còn sầu gì đâu. Tuy rằng ly hôn sau sẽ có chút thống khổ, này tương đương với đem vương Ngọc Phân kiên trì mười mấy năm tín ngưỡng từ thân thể của nàng chóc ra tới, rất thống khổ, nhưng thống khổ qua đi, nàng nói không chừng sẽ nên đón tân sinh. Nhưng này chỉ là Tần San ý tưởng mà thôi, cụ thể thực thi lên còn muốn xem Vương Ngọc Phân ý nghĩ của chính mình, dù sao cũng là nàng chính mình sinh hoạt, Tần San chỉ có thể luyện chuyển cho nàng đề ý kiến, nhưng không thể thay thế nàng làm quyết định. Người nghĩ kỹ rồi sao? Muốn như thế nào làm? Tần San hỏi. Vương Ngọc Phân đứng lên, ở trong phòng xoay vài vòng, giống như mới hạ quyết tâm nói, ly hôn đi. Nói xong câu đó, nàng cả người đã thông khổ. Lại như là giải thoát rồi, kế tiếp nói nàng cũng liền càng nói càng thuận lợi, liền tính mạnh mẽ lưu lại cũng không thấy đến gặp qua thượng cái gì hảo ngày, nói không chừng còn càng chiêu nào đó người chán ghét. Hiện tại có hắn cái này nhược điểm, đến lúc đó ly hôn ta là có thể lấy không ít chỗ tốt rồi, ngươi nói đúng không? Vương Ngọc Phân cười hỏi, tuy rằng sắc mặt còn không có khôi phục, nhưng cả người so vừa rồi có tinh thần nhiều, kia vệ giao đâu? Tần san không phát biểu ý kiến, mà là chuyển tới một cái khác để tài thượng. Đúng vậy, vệ giao, này đối Vương Ngọc Phân tới nói cũng là cái phiền thoái, tựa như tần mẫu lúc trước thế tần san thiết tưởng giống nhau, không có tần Hằng, nàng còn có thể gả cái tương đối tới nói tương đối hảo nhân ra. Nhưng có tần Hằng cái này con chống trước, vậy nói không chừng, Vương Ngọc Phân hiện tại liền gặp phải tần san lúc trước gặp được quá khốn cảnh. Đừng nhìn nàng hiện tại tâm như cho tàn bộ dáng. Nhưng nghiêm túc lại nói tiếp, Vương Ngọc Phân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 30 tuổi mà thôi, muốn tìm cá nhân tái giá cũng không khó. Đương nhiên là đi theo ta, ta sinh đương nhiên là đi theo ta, vệ ra đám kia không lương tâm mặt hàng, đem vệ dao ném xuống, nàng có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Vương Ngọc Phân hơi mang chảo phung nói, nói nữa, ta lần này ly hôn khẳng định muốn cùng vệ người nhà sẽ rách mặt, đến lúc đó đem nàng lưu lại, kia không phải dê vào miệng có sao. Vệ giao khẳng định là muốn đi theo ta đi. Tần san gật gật đầu, không nghĩ tới nàng liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi, vốn tưởng rằng còn muốn kéo dài một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng nàng có thể như thế nhanh nhẹn làm ra lựa chọn tới, chút nào không ướt át bẩn thỉu, xem gian này mười mấy năm sinh hoạt không chỉ có không có làm nàng tính cách càng ôn thuần, ngược lại biến thành cùng chi tướng phản hai cái cực đoan. Lúc sau... Hai người liền nàng muốn ly hôn quá trình cùng tài sản phân cách làm một cái kế hoạch thư ra tới, tần san thậm chí còn cho nàng ra một cái tương đối tàn nhẫn chủ ý. Vương Ngọc Phân khó xử nói, như vậy không tốt lắm đâu. Muốn ấn tần san chủ ý tới, phòng trưng nàng cùng vệ kiến ly hôn sau phải cả đời không qua lại với nhau, nàng đảo không sao cả, nhưng vệ giao làm sao bây giờ? Có cái gì không tốt? Nhân ra hiện tại lòng tràn đầy đều là chính mình chưa sinh ra nhi tử. còn nghĩ muốn tính kê trên người của ngươi tiền, ngươi nếu là không tàn nhẫn điểm, đến lúc đó bị bọn họ cấp ngay ăn, nhân ra còn ghét bỏ ngươi thịt già rồi, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, hung hăng vớt một bút lại nói. Phương pháp là có điểm không đạo đức, nhưng đối mặt này xuất quỹ cha nam, vô sỉ cô em chồng cùng bà bà, không ngoan hạ tâm tới căn bản là chế không được bọn họ, làm không hảo còn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Vương Ngọc Phân nghĩ đến chính mình gả đến vệ gia nhiều năm như vậy quá nhật tử, cắn chặt răng, đáp ứng rồi, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Tần San gật gật đầu, sau đó hai người lại an bài các loại đột phát sự kiện ứng đối phương pháp, làm một cái chu đáo chặt chẽ mà lại tinh tế kế hoạch ra tới. Chờ đợi nhật tử luôn là quá đến chậm một chút, chờ đến Vương Ngọc Phân bên kia truyền đến tin tức, nói nàng đem hết thảy đều thu phục thời điểm. tần san cũng thuận tay đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật cấp tặng đi ra ngoài chờ nàng nghe được vương ngọc phân cha mẹ cùng người nhà đều tới thời điểm liền biết bắt đầu rồi nàng mặc đổi mới hoàn toàn đi tới xưởng sắt thép ngoại bảo vệ cửa bên chờ cùng bảo vệ cửa đánh hào tiếp đón xác nhận nữ nhân kia đi vào lúc sau nàng liền xoay người sao tiểu đạo đi vương ngọc phân ra làm xưởng trưởng ái nhân điểm này nho nhỏ quyền lực nàng vẫn phải có tới rồi nơi đó thời điểm quả nhiên Liền nhìn đến hai nhà đang ở ràng co, không khí thực cứng đờ, tần san tiến vào sau liền triều Vương Ngọc Phân xử cái ánh mắt, Vương Ngọc Phân thấy vậy gật gật đầu, mới tính bỏ xuống trong lòng sâu lo. Vệ người nhà tự nhiên cũng là thấy được tần san, bất quá cũng không có người ngoài ý muốn, rốt cuộc tần san là thường xuyên tới tìm Vương Ngọc Phân, nhưng vệ lao bà tử không như vậy cảm thấy. Nàng nhìn thấy tần san liền hai mắt sáng ngời, vọt đi lên, tần căn sự, tần căn sự, Ngươi cùng nhà của chúng ta con dâu luôn luôn quan hệ hảo, ngươi cùng nàng nói nói, như thế nào lại đột nhiên muốn nháo ly hôn. Nữ nhân này vừa ly hôn, còn như thế nào sinh hoạt ta, ngươi khuyên đủ nàng, khuyên đủ nàng. Vệ Lão bà tử tốn chặt tần san tay, ân cần nói. Tần san tránh thoát rớt tay nàng, này lại không phải chuyện của ta, ngươi tìm ta cũng vô dụng à. Nói nữa, nhân ra muốn ly hôn khẳng định là có nguyên nhân, ngươi như thế nào không hỏi xem hỏi cái gì đâu. Tuy không minh chỉ ra tới, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ đều là ở thiên vị vương ngọc phân, vệ lao bà tử lại không nốc, tự nhiên nghe được ra tới, nàng sát mặt cứng đờ, có thể có cái gì nguyên nhân, bất quá chính là nàng ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo. Nàng liếc liếc miệng, ta cũng chưa ghét bỏ nàng sinh không ra nhi tử tới, nàng còn tưởng vứt bỏ ta nhi tử, không có cửa đâu, thử. Tần san không lý nàng, ngược lại nhìn về phía một cái khác đương sự vệ kiến. Ngươi cũng không nghĩ ly hôn sao Vệ kiến kinh ngạc ngẩng đầu lên Đầy mặt thương tâm cùng khổ sở Mặc cho ai xem đây đều là cái Có tình có nghĩa đại trượng phu Nếu không phải tần san chính mắt nhìn thấy Hắn cùng nữ nhân kia nị vai bộ dáng Nói không chừng thật đúng là sẽ bị Hắn cấp lửa gạt qua đi Ta, ta không nghĩ tới ly hôn Ngọc phân, có chuyện gì chúng ta Lén xử lý thì tốt rồi Vì cái gì còn muốn đem nhạc phụ nhạc Mâu gọi tới, ngươi, ngươi Vệ kiến chỉ vào Vương Ngọc Phân, một bộ bị người phản bội rồi lại ngại với phu thê tình cảm ẩn nhẫn bộ dáng. Thần san đều tưởng cho hắn vỗ tay, Út ca thiếu hắn một cái tiểu kim nhân A. Gia hỏa này co được dáng được, có thể diễn có thể nháo, nếu không phải nàng trước đó kế hoạch hảo, còn thật có khả năng sẽ bị mang ngưng đi. Phải không? Không ly hôn nói, người bên ngoài cái kia nhi tử làm sao bây giờ? Vương Ngọc Phân chút nào không để bụng hắn chỉ trích, cười lạnh nói. Vệ kiến sắc mặt đại biến, ngươi. Vệ kiến, vệ kiến, thân ái, ta tới, ngươi ở đâu đâu? mươi 134 Thanh âm này vừa ra, tức khác toàn bộ tiểu viện đều yên tĩnh xuống dưới. Vệ kiến vừa mới còn đúng lý hợp tình sắc mặt nháy mắt xanh mét, từng ngụm từng ngụm thở dốc, oán hận nhìn trầm chằm Vương Ngọc Phân. Chứ bỏ hắn ở ngoài, trong viện hai phái người cũng là sắc mặt khác nhau. Vương Ngọc Phân ra bất hiểu nói, mỗi người tức giận đến đỏ mặt tiếng thai. đến nỗi lấy vệ lao bà tử cầm đầu vệ người nhà đầu tiên là vui vẻ, sau lại lại không biết nghĩ đến cái gì, ngạnh sinh xinh đem vui mừng cấp nghẹn đi xuống, muốn cười không thể cười, nhìn vặn vẹo cực kỳ. Kia nữ nhân tiến trong viện thấy nhiều người như vậy, trong mắt quay tròn xoay chuyển, chạy đến vệ kiến bên người ôm lấy hắn tay nói, ngươi cái ma quỷ, muốn ta tới nói tiếng thì tốt rồi, làm gì còn viết những cái đó buồn nôn tự, làm ta đều ngượng ngùng xem đi xuống. nay thẹn thùng ngữ khí cùng biểu tình liền tính là cái người mù cũng biết bọn họ chi gian quan hệ không đơn giản vệ kiến hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang ai làm ngươi đã đến, đến rồi a cuồng táo ngữ khí biểu hiện hắn đang ở bạo nộ bên cạnh cố tình nữ nhân một chút đều không sợ liêu liêu tóc đương nhiên là ngươi a còn có ngươi như vậy hung làm gì nhân ra chính là hoài ngươi đại béo nhi tử tiểu tâm dọa tới rồi hắn đúng rồi Ngươi kêu ta tới là chuyện gì có phải hay không muốn đá rớt cái kia bà thím giả? Có phải hay không? A, ngươi nói có phải hay không sao? Nữ nhân không ngừng phe phẩy vệ kiến tay làm nũng lên, tần san nhìn nàng này không tiền khoáng hậu phối hợp độ, đều mau đem cái bụng cấp cười phá. Nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng biết điều như vậy, nhìn bộ dáng này là gấp không chờ nổi muốn thượng vị. Hảo, vệ kiến, các ngươi muốn ôn chuyện về sau lại nói. Dù sao cơ hội nhiều đến là, trước nói chuyện chuyện của chúng ta. Vương Ngọc Phân lạnh mặt đánh gãy này hai người khanh khanh ta ta, vệ kiến cho dù ra mặt lại hậu, giờ phút này cũng không khỏi bị Vương Ngọc Phân cấp trào phung đến mặt đều đỏ, hắn vây vây tay, không phải, Ngọc Phân, ngươi nghe ta nói, ta cùng nàng không quan hệ, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta. Úc, như vậy à, tiểu đệ, đi, nói cho những cái đó hồng tiểu binh, nơi này có cái làm dày rách. Bụng đều lớn, một hai phải ăn vạ đàn ông có vợ, làm cho bọn họ tới đem nữ nhân này mang đi, đỡ phải hoảng đến lòng tà phiền. Vương Ngọc Phân dông chụp rồi bỏ dường như, khinh thường nói, vừa dứt lời, thực mau nàng sau lưng liền có người đứng lên hướng ra ngoài đi đến. Vệ kiến sắc mặt cứng đờ, hắn bên người nữ nhân hoảng sợ, gác hiện tại, ai còn có thể không biết những cái đó hồng tiểu binh đại danh, muốn thật bị bọn họ mang đi, bất tử cũng đến luận ra. Nữ nhân áp xuống trong lòng phân ướt, Hải tử hắn ba, ngươi không thể mặc kệ ta, ta trong bụng còn có hải tử đâu. Cứu mạng A, cứu mạng A, hài tử hắn ba. Vệ kiến, vệ kiến ngạnh nửa ngày mới mở miệng, ngọc phân, tính, đây là chính chúng ta ra sự, chính chúng ta giải quyết, không phiền thoái người ngoài, ngươi xem biết không. Và mặt tới nhanh như vậy, ngay cả vệ kiến chính mình cũng chưa nghĩ đến, vừa mới còn lời thề son sắt phủi sạch chính mình. Trong chấp mắt liền vì người khác nói chuyện, nếu không phải Vương Ngọc Phương sớm đã có sở chuẩn bị, chỉ sợ phải bị hắn cấp tức chết đi được, nàng phất phất tay, ngăn trở chính mình đệ đệ. Sự tình đã biến thành như vậy, khác ta cũng liền không nói nhiều, này hôn, hôm nay khẳng định là muốn ly, bất quá như thế nào ly phải hảo hảo nói chuyện. Vương Ngọc Phân bày ra nói chuyện, người muốn thế nào? Vệ kiến hỏi lại, sự tình đều bại lộ, lại rảo biện cũng là không làm nên chuyện gì. Chạy nhanh giải quyết mới là chính sự. Hai tử ta muốn mang đi, tiền tiết kiệm cũng là của ta, còn có vệ giao, nàng con nhỏ, ngươi cần thiết muốn ra nuôi nâng phí, mỗi tháng 20, thẳng đến nàng 18 tuổi, nàng năm nay 9 tuổi, còn có 9 năm thời gian, đại khái 2160, thấu cái chỉnh, 3.000, thế nào? Nay kiện, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Không có khả năng, làm con mẹ ngươi mộng tưởng hao huyền. Ngươi cái có cha sinh không nương giáo đồ vật, một cái nha đầu phiến tử cũng đáng nhiều như vậy tiền, không giết chết nàng tính lòng ta hảo, còn muốn tiền, ta phi, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Ngươi cái này không để trứng gà mái, ngươi. Vệ kiến còn chưa nói lời nói, vệ lao bà tử liền ở nơi đó kêu kêu quát quát đi lên. Cái chết lao bà tử, ngươi nói cái gì đâu, ngươi. Hảo, nương, cùng loại người này phế cái gì nước miếng, đi thôi. nếu nàng đều không màng chính mình nhi tử chết sống, ta đây còn dựa vào cái gì vì nàng che lấp? Chúng ta đi cáo con của hắn làm loạn nam nữ quan hệ. Đi, lại không đi liền chậm. nói nhấc chân liền đi, không chút nào lưu luyến. nàng vừa đi, vương ra người tự nhiên là đi theo chính mình nữ nhi, muội muội phía sau. vệ lao bà tử trận tròn mắt, này như thế nào, như thế nào cùng trước kia không giống nhau à? này vương ngọc phân cho dù lại làm ở mỹ. cũng là phải cho nàng điểm mặt mũi. Sẽ không giống hiện tại không quan tâm không lưu tình, nàng nào biết đâu rằng đã chết tâm nữ nhân sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu không phải ngại với chính mình nữ nhi, Vương Ngọc Phân đã sớm náo loạn cái long trời lở đất, nào còn có thể giống hiện tại dường như nén lĩnh giận, Tư từ, từ, có chuyện hào hào nói, ta chưa nói không đồng ý. Vệ kiến thấy vậy, chỉ có thể chính mình mở miệng ngăn lại, bất quá ngự khí lại cũng là tương đương miễn cưỡng. Không có gì hảo thuyết, ta điều kiện liền này đó, ngươi nếu không đồng ý, liền chờ bị đi, nói vậy tư vị so yêu đương vụng trộm không kém bao nhiêu. Vương Ngọc Phân không xoay người, nhàn nhạt nói. Rất bình tĩnh, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại tràn ngập uy hiếp, chỉ kém không nói rõ, hắn nếu là không đáp ứng, Vương Ngọc Phân liền sẽ đưa hắn đi ngồi tù, bất quá cũng sắp xỉ. Vệ kiến mặt giống đánh nghiêng thuốc màu bàn, đủ mọi màu sắc, tần san nhìn đến hắn thật sâu hút mấy hơi thở. Mới nỗ lực gáp xuống hỏa khí, hành, ta đáp ứng. Không, lão đại gia, ngươi không thể đáp ứng, không thể vệ lao bà tử thét trói hai ngăn cả nói. Kia nương là giống làm ta đi tìm chết sao vệ kiến lạnh lạnh nói, ta không, không có cái kia ý tứ. Được rồi, đáp ứng cũng là ta còn, không cần ngươi nhọc lòng. Vệ kiến ngạnh bang bang nói, xem ra là sinh khí. Hành, đủ sảng khoái, tới, ký tên đi. Vương Ngọc Phân lấy ra cái khế ước ra tới, mặt trên minh sắc viết vệ kiến ứng phó bao nhiêu tiền, bao lâu thời gian, ngày mấy, từng câu từng chữ tất cả đều rõ ràng viết ra tới. Vệ kiến cắn chặt răng, cầm lấy bút chuẩn bị ký xuống, trong lúc vệ lao bà tử mấy độ la lối khóc lóc, muốn ngăn cản, Vương Ngọc Phân cũng không để bụng, chỉ cần vệ kiến hơi có chần trở, nàng liền uy hiếp một phen. Vài lần xuống dưới, vệ kiến tuy mọi cách không tình nguyện, nhưng cũng có thể nhìn ra Vương Ngọc Phân là quyết tâm, cuối cùng vẫn là ở kia tờ giấy thượng ký tên, chờ đợi tần san cái này nhân chứng cũng ký tên lúc sau, Vương Ngọc Phân mới đưa tờ giấy cấp thu lên. Có tần san cái này đảm bảo người ở, trừ phi vệ kiến không nghị ở xưởng sắt thép làm đi xuống, bằng không hắn cũng chỉ có thể thực hiện, lúc trước triệu tỷ cũng là dùng cái này biện pháp bức bách giang tiên phong. Tần san hiện tại cũng bảo chế đúng cách, bất quá này dẫn đầu đổi thành nàng chính mình. Hảo, sự tình cũng coi như tạm thời giải quyết, của hồi môn chúng ta sẽ lập tức dọn đi, đến nỗi ly hôn sao. Vương Ngọc Phân tạm dừng hạ, ở kia nữ nhân trên bụng quét hai mắt, mới mở miệng, tính, ngày mai liền đi, lại vãn ngươi này đại nhi tử liền phải sinh hạ tới, ha ha. Vương Ngọc Phân trước khi đi còn không quên trào phúng vài câu, kia nữ nhân nhìn là không phục, muốn cái cổ nhưng bị vệ kiến cấp kéo lại, này liền không cần ngươi nhọc lòng. Chúng ta từ nay về sau ơn đoạn nghĩa tuyệt. Vệ kiến nói được lời lẽ chính đáng, làm đến giống như Vương Ngọc Phân thực xin lỗi hắn dường như, Vương Ngọc Phân lại cũng không nhìn hắn cái nào, không chút nào quay đầu lại đi rồi. Chờ đi ra ngoài lúc sau, nàng nhìn thấy Tần San theo kịp mới dừng lại tới, hôm nay liền trước không nói nhiều, ta còn phải đi chuyển nhà, chờ ta chuẩn bị cho tốt lại đến tìm ngươi. Tần San gật gật đầu, không đi thúc giục nàng. dù sao lấy hai người quan hệ đảo cũng không cần để ý này đó tiểu tiết nhìn vương ngọc phân vội vàng vội vàng bóng dáng thần san biết sự tình sẽ không như vậy chấm dứt quả nhiên ở truyền gia vương ngọc phân cùng vệ kiến ly hôn tin tức sau dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía hướng vệ kiến ai làm vương ngọc phân ngày thường thanh danh không hào đâu mỗi người đều kêu nàng của mẹ nói cái gì đều có đáng tiếc vương ngọc phân một chút cũng không để bụng nên ăn thì ăn nên uống thì uống Nên công tác công tác, bất quá cá biệt cuối tuần thời gian, nàng liền phòng ở đều tìm hảo. Bất quá nàng không tần san vận khí tốt, chỉ thuê tới rồi phòng ở, đơn giản địa phương cũng không tệ lắm, ly xưởng sắt thép gần, đi làm phương tiện. Ở Vương Ngọc Phân vì nhà mới trang hoàng thời điểm, vệ kiến lại lại lần nữa kết hôn, ban đầu còn nói Vương Ngọc Phân không đúng đám người, giờ phút này đều ếch khẩu, lúc này mới không đến nửa tháng, liền tính muốn tìm đối tượng cũng không nhanh như vậy. Chẳng lẽ là sớm đã có một chân, các loại suy đoán đều có. Càng miễn bản kia nữ nhân gả đi vào lúc sau, không đến hai tháng thời gian bụng liền cổ lên, vệ lao thái đối ngoại nói mang thai trong lúc bổ đến hảo, mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Đương ai không hoài quá hải tử dường như, hù ai đâu, hai tháng bụng giống năm tháng, muốn nói mang nón xanh, lấy vệ lao bà tử tính tình khẳng định sẽ không thờ ơ, nàng hiện tại ăn ngon uống tốt hầu hạ. Đó chính là vệ kiến hải tử. Không chạy, cái này xem náo nhiệt còn có cái gì không rõ. Hóa ra là nam nhân ở bên ngoài tìm nữ nhân, liền hai tử đều có, Vương Ngọc Phân bị buộc bất đắc dĩ, mới ly hôn. Có chuyện tốt còn chạy tới hỏi Vương Ngọc Phân chỉnh chuyện chân tướng, nàng đương nhiên là vẻ mặt mẫu bức, không thể nào, bất quá là bọn họ nhật tử quá không nổi nữa, mới tách ra. Mặc kệ người khác như thế nào hỏi, nàng đều cắn chết không buông khẩu, muốn thật muốn làm vệ kiến cửa nát nhà tan. Lúc trước nàng liền sẽ không ngầm thương lượng, không có biện pháp, không thế chính mình tưởng, cũng muốn thế chính mình nữ nhi ngẫm lại. Phần tử xấu cho con, lại không phải thật tốt danh hiệu, về riêu thật mang lên cái này cao mũ, về sau đi học, kết hôn, sinh con đều tìm không thấy người trong sạch. May mắn cũng không phải tất cả mọi người hái xem người khác thê thê thảm thảm xúc động, thấy Vương Ngọc Phân không mở miệng, thời gian lâu rồi, những người đó cũng liền mất đi hứng thú. Chờ đến kia nữ nhân sinh non đem hải tử sinh hạ tới thời điểm, lại nhặt lên đề tài này người cũng còn thừa không có mấy. Chờ vương ngọc phân hoàn toàn từ này đó bóng ma đi ra thời điểm đã là 1974 năm mùa hè. Năm nay mùa hè so năm rồi càng thêm nóng bức, không có điều hòa, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cũng coi như thói quen, nhưng thật ra viên khanh cái này tiểu thí hải nhất sợ nhiệt. Hận không thể thời thời khắc khắc đều chôn ở nước giếng mới hảo. Tần san không cho phép nàng bơi lội, nàng liền bá chiếm trong viện giếng nước, thời khắc đọc không chịu rời đi, nặc, hiện tại lại mang theo vệ dao ở nơi đó vội đi lên. Chương 135 Nay không, hiện tại lại mang theo vệ dao lại lần nữa bá chiếm trong viện giếng nước, may mắn nắp giếng đã bị hoàn toàn đắp lên, đảo không cần thập phần lo lắng. Viên khanh đứa nhỏ này so tần Hằng khi còn nhỏ còn muốn nghịch ngợm. Tần Hằng hoạt bát về hoạt bát, nhưng phạm tội lúc sau giống nhau đều có thể chính mình giải quyết, thậm chí liền hậu quả đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng viên khanh lại cùng hắn tương phản, chỉ lo chính mình cao hứng là được, bên đều không suy xét, này cũng đột hiện ra nàng cùng Tần Hằng bất đồng, loại này bất đồng ước chừng là sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành. Tần Hằng thói quen hết thể đều dựa vào chính mình, mà viên khanh còn lại là cái pha chịu sủng ái tiểu hải tử. Hai người ở bên ngoài điên điên nhào nháo. nháo. tần san nhìn chằm chằm hai mắt vệ giao vẫn là bộ dáng cũ từ nàng nương vương ngọc phân cùng vệ kiến ly hôn lúc sau cho dù vương ngọc phân lại như thế nào cẩn thận nàng cũng vẫn là ở đã hơn một năm thời gian nội liền trưởng thành rốt cuộc thân cha nhanh chóng kết hôn không nói còn ở phía trước đoạn thời gian cho nàng thêm cái đệ đệ hiện tại đều lửa tuổi tin đồn nhảm nhí tóm lại không thể thiếu thậm chí có chút người hiểu chuyện còn chạy đến nàng trước mặt khua môi múa mép đương nhiên nếu bị vương ngọc phân cấp phát hiện Tự nhiên là ăn không hết gói đem đi, nhưng Tổng không thể thiếu chút ngu xuẩn muốn tìm tìm tồn tại cảm. Vệ giao liền ở như thế hoàn cảnh hạ, trưởng thành lên, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, rõ ràng so viên khanh chỉ lớn bất quá 4-5 tuổi mà thôi, lại sinh sôi giống cách vài lần tuổi tác dường như. Bất quá có nàng nhìn, tần san liền không cần nhiều lo lắng viên khanh, lại nói tiếp cuộc sống này quá đến cũng là rất nhanh, nhoáng lên mắt thời gian. Viên Khanh cũng từ cái nho nhỏ một đoàn trưởng thành cái đại nhân, mà Tân Hằng càng đừng nói nữa, hiện tại tuổi đều có thể kết hôn sinh con. liền tính qua mười mấy năm, Tần San như cũ còn nhớ rõ mới đến khi nhìn thấy Tân Hằng, kia thật cẩn thận bộ dáng, thật là làm nàng cả đời đều quên không được. Nói lên cái này đảo làm Tần San nhớ tới phía trước kia lão địa chủ để lại cho hắn những cái đó châu báu ngọc thạch linh tinh đồ vật, Tân Hằng tự có thể nắm giữ chính mình vận mệnh lúc sau. liền bắt đầu đem vài thứ kia lục tục hướng trong nhà dọn dọn đã nhiều năm nhưng theo tần hằng nói chỉ từ bên trong làm ra một nửa mà thôi liền này đã là làm trong nhà đủ trâu quang bảo khí tần san hiện tại đều không lớn làm người xa lạ tiến vào sợ có biết hàng người nhận ra cái tốt xấu tới mỗi đến lúc này tần san liền an ủi chính mình nhịn một chút chờ nổi bật qua đi thì tốt rồi hơn nữa nàng thật muốn đối những cái đó xuyên qua đồng bạn nói nhặt cái gì phế phẩm a phế phẩm nó chính là thật sự phế phẩm đào ra bảo bối tỷ lệ ước chừng là một phần ngàn đương nhiên là có nam nữ chủ quang hoàn ngoại trừ nói lên nam nữ chủ nơi này không phải có sẵn có hai cái sao nữ chủ mấy năm nay chảo vô cùng nàng cùng cao gia liên hệ đã chặt đứt lại không như thế nào nghe qua nàng tin tức nhưng thật ra nam chủ chính là đem nàng cấp kinh ngạc một phen theo viên phong nói phạm lâm đã ở bộ đội tìm được rồi bạn gái Hơn nữa nói chuyện có hai năm, cảm tình ổn định thực, càng làm cho Tần San tưởng nuốt nước miếng chính là, hắn lập tức liền phải đem nữ hải kia mang về tới. Tiểu thuyết Trung Quốc chuyện đã làm Tần San cấp hủy đi đến rơi rất tan tác, nàng không nghĩ tới chính là, ngay cả này nam nữ chủ cảm tình tuyến hiện tại cũng không có, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Không nói hư, Tần San phía trước rất chán ghét Phạm Lâm, người này đã không ánh mắt, lại không e quờ, còn lao ái cho nàng tìm phiền thoái. Nếu không phải xem ở viên phong phân thượng, đã sớm đem hắn ném ra ba trượng xa. Không nghĩ tới, hiện tại còn sẽ mang đối tượng tới cửa, xem ra này quân doanh thật đúng là rèn luyện người địa phương, đều có thể đem phạm lâm loại này chưa chín kỵ hóa trở nên hoàn toàn thành thủ. Tần san tuy vẫn là không mấy ưa thích hắn, nhưng viên phong lại đối việc này rất là chờ mong, dù sao cũng là hắn từ nhỏ nuôi lớn hài tử, liền tính phía trước phạm quật, chết sống không chịu nhận sai, nhưng làm phụ mẫu. Đối chính mình hài tử, cơ hồ đều có một viên giống biển rộng rộng lớn tâm. Có thể chịu đựng bọn họ đại bộ phận sai lầm, cho dù viên phong ở bên ngoài thập phần cao lãnh, nhưng tại đây phương diện như cũ không thể ngoại lệ. Tần san có thể lý giải, tựa như nàng đối tần hàng giống nhau, mặc kệ lời nói phong đến có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng nên tha thứ vẫn là sẽ tha thứ. Càng miễn bản phạm lâm mấy năm nay một lần cũng chưa trở về, nhưng mỗi tháng gửi trở về đồ vật lại trước nay đều không ít. Thả theo hắn thăng chức tăng lương, đưa về tới tiền càng ngày càng nhiều, đồ vật cũng càng thêm hảo, lần trước cư nhiên còn làm hai chi giãi nhân tham trở về, tần san tìm tần hàng sư phó nhìn nhìn, ít nói cũng có 50 năm. Là thứ tốt, không nghĩ tới hắn còn có này phân hiếu tâm, cũng không uổng phí viên phong dưỡng hắn một hồi. Không thể tránh khỏi, viên phong mềm lòng, nhưng viên phong là viên phong, muốn tần san từ đáy lòng tiếp thu người này, khả năng không lớn. nhưng mặt mũi thượng công phu nàng bảo đảm làm được vô phùng trong khoảng thời gian này nàng đều ở vội chuyện này không vì cái gì khác người ở bên ngoài xem ra nàng cùng phạm lâm là người một nhà nháo mâu thuẫn cũng không thể nháo đến người khác trên mặt kia chẳng phải là quá khó coi ôm như vậy không muốn người biết tâm tư tần san cũng thực phí chút sức lực triệu tỷ cùng vương ngọc phân đều giúp nàng ra chủ ý rốt cuộc đối với nàng tới nói đây là lần đầu tiên coi như tích góp kinh nghiệm Về sau Tần Hằng cũng là muốn tìm tức phụ. Phong ở đến quét tức ra hai gian, mới mẻ rau dưa, trái cây, thịt cá đều lộng chút đặt ở giếng bành, không đủ lại mua. Chứ cái này ra, Tần San còn ấn tập tục chuẩn bị cái bao lì xì, sau đó lại đem mấy năm nay Phạm Lâm gửi trở về tiền cấp sửa sang lại ra tới, chờ đến lúc đó lại cho hắn làm hôn lễ đi. Nghe nói bọn họ hai người công tác đều bận quá, cho nên tính toán liền ở bộ đội đem hôn lễ làm. Không mặt khác đã trở lại. Có khả năng về sau đều sẽ không lại đã trở lại, Tần San suy đoán, đánh giá viên phong cũng nghĩ đến, cho nên mới tưởng thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo ly hợp một phen. Ngươi, ngươi là ai? Viên khanh thanh âm, còn mang theo điểm nhi hóa âm. Ngươi đoán, tuổi trẻ nam nhân vòng có hứng thú hỏi. Ta đã biết, ngươi là bọn buôn người, khẳng định là, không sai được, ba ba nói, giống ngươi người như vậy không phải kẻ lừa đảo. Chính là bọn buôn người, không thể tin tưởng các ngươi. Giao giao tỉ, chúng ta đi, đi tìm mụ mụ, làm nàng tìm công an đem người này bắt đi, mau, chạy mau. Đặng đặng đặng nói tần san liền nghe được tiếng bước chân, nàng không khỏi đỡ chán, cũng không biết viên phong là chuyện như thế nào. Động bất động liền cấp viên khanh giáo hấn những cái đó tuổi trẻ nam nhân đều là người xấu tư tưởng. Làm cho nàng hiện tại còn tuổi nhỏ đi ở trên đường cái xem ai đều giống người xấu. Làm đến tần san dở khóc dở cười Nàng đi chất vấn viên phong kia 40 suốt đầu nam nhân còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là Vì viên khánh hảo Miễn cho nàng về sau trưởng thành dễ dàng Đã bị nam nhân cấp lửa đi rồi Làm tần san thượng nói cũng không phải Không nói cũng không phải Người này cũng quá phòng ngửa chu đáo đi Dạy mai không sửa Đem tần san cấp tức giận đến Nói thẳng về sau nữ nhi không thích nam nhân Không kết hôn làm sao bây giờ Hán cư nhiên ngạnh cổ nói không gả vừa lúc, dưỡng nàng cả đời, lại không phải nuôi không nổi. Càng làm giận chính là, hán cư nhiên thật sự bắt đầu vì viên khanh tồn tiền, mỗi tháng đều tồn, làm như viên khanh sau khi lớn lên tiêu dùng, liền tính không công tắc cũng có thể bảo đảm nàng về sau có thể quá rất khá Tần san nhắm mắt làm ngơ, hư hư, chờ cải cách lúc sau, hắn liền sẽ phát hiện chính mình tồn chút tiền ấy hoàn toàn uổn phí, nào còn có thể dùng mười mấy năm. Trước kia cũng không nhìn ra hắn như vậy không thông tình đạt lý à, nữ khống trung niên nam nhân chọc không được. Chọc không được à? Quản không được hắn, vậy chỉ có thể từ viên khanh xuống tay, đơn giản nàng còn nhỏ, bệnh hay quên đại, có thể giáo Nhưng ý tưởng này muốn một chốc đảo ngược cũng khó, nặng, lần này không phải ra đường rẽ. Nàng sơ sơ đầu, đại khái biết là ai, thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo liền đến, chân trước mới nói hắn phải về tới. không nghĩ tới sau lưng liền đến tần san mới vừa bước ra cửa phòng liền chính đụng phải muốn vọt vào tới viên khanh vừa thấy nàng viên khanh liền bắt được tay nàng nương nương có người xấu có người xấu muốn gạt ta đi ngươi xem ngươi xem chính là cái kia ngươi mau đi tìm công an đem bọn họ bắt đi bắt đi viên khanh nhìn đến tần san như là có dựa vào dường như hung tợn nhìn kia cách đó không xa hai người tần san ngẩng đầu Trong mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên, nếu không phải chính mắt chứng kiến, nàng thật đúng là sẽ không tin tưởng trước mắt người chính là cái kia đi rồi đã nhiều năm phạm lâm. Thật là thoát thai hoang cốt, trong ánh mắt không còn có nhìn thấy tần san khi hận ý cùng chán ghét, có chỉ là thong dong bình tĩnh, cùng với kiên cường, thật là cùng trước kia cái kia hắn khác nhau như hai người, tần san đều hoài nghi tiểu tử này là bị người cấp đánh cháo. Lại xem hắn hiện tại diện mạo Nàng đảo không nghi ngờ vì cái gì Phạm Lâm đã từng là nam chủ, đây là cái có thể dựa mặt tan cơm người, cũng không biết hắn đã trải qua chút cái gì, mới có thể thay đổi đến như thế hoàn toàn. Tò mò về tò mò, nhưng trường hợp vẫn là muốn chống đỡ, nói bậy gì đó, cái này là đại ca ngươi, đi, Têu đại ca. Đại nhân ân oán không cần thiết liên lụy đến tiểu hài tử trên người, tần san vẫn luôn đều kiên trì cái này ý tưởng, lúc trước nàng đối trương viện viện xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lại không có động quá phạm lầm một ngón tay, nhiều lắm chính là miệng uy hiếp, cộng thêm làm như không thấy thôi. Nay đã là nàng áp lực lại áp lực kết quả, nàng tự giác đã làm được đủ hảo, cho nên ấy nấy linh tinh cảm xúc cơ bản không có. Đại ca, nương, ngươi nói chính là thật sự. Viên khanh mở to hai mắt, không thể tin tưởng hỏi. Nguyên lai like đây là cái kia trong truyền thuyết đại ca, hắn lớn lên cũng thật hảo, so với nhị ca tới cũng không kém, mấu chốt chính là... Viên khanh có thể từ trên người hắn cảm giác được thiện ý, tiểu hai tử là mẫn cảm nhất, ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, đều có thể từ nàng động tác trung phản ứng ra tới. Đương nhiên là thật sự, lừa ngươi làm gì? Thần san hỏi lại. Viên khanh một chút buông ra tần san tay, vọt tới Phạm Lâm trước mặt, trước mắt to hỏi, đại ca, đại ca, ngươi chính là ta đại ca sao? Phạm Lâm ngồi xổm xuống thân mình, ôn hòa cười nói, là, ta chính là ngươi cái kia đại ca. Viên khanh một chút cười, so ánh mặt trời đều sáng lạ, thật tốt quá, đại ca, ngươi từ nào trở về, ngươi lần này trở về liền không đi nữa vậy. Ngươi không ở nhà, ta một người đều hảo nhàng chán, đúng rồi, ngươi lần trước đưa ta cái kia hoa hoa ta thử thích, tiểu phương cùng lệ lệ các nàng còn muốn tìm ta muốn, ta mới không cho, đó là đại ca tặng cho ta, các nàng muốn, tìm chính mình đại ca mua đi, ta nói có đúng hay không. bun bun một chuỗi lời nói thỉnh Thịch liền từ miệng nàng nhảy ra tới, tần san kinh ngạc còn không có thu hồi, lại bị nàng tiếp theo câu nói cấp khí chứ. kia đại ca, ngươi xem ta tốt như vậy, có thể hay không lại đưa ta một cái hoa hoa. hoa. chương 136 tần san đỡ chán, đã sớm biết viên khanh tâm nhãn nhiều đến giống than tổ họng, sao có thể nghĩ đến nàng như thế chơi bảo khoe mẽ thế nhưng cũng là dụng tâm kín đáo. vật nhỏ này. Bất quá mới cùng nhân ra thấy một mặt liền nhớ thương khởi phạm lâm đồ vật tới, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Đương nhiên là bởi vì viên khanh cảm giác được trước mắt người này đối chính mình thích không thua gì nàng thân cha, nếu như thế còn có gì nhưng chờ, đương nhiên là thượng A. Đến nỗi phạm lâm, đầu tiên là kinh ngạc, sau là kinh hỷ, lại cẩn thận cân nhắc hạ viên khanh nói cùng biểu tình. Phát hiện nàng là thật phát ra từ nội tâm, cái này hắn tâm tình liền phức tạp không kể. Quả thật, Tần San lúc trước không có chân chính đối hắn đã làm cái gì, nhưng hắn kia mãnh liệt đến người qua đường giáp đều có thể nhìn ra hận ý, không có đạo lý, nàng nhìn không ra tới. liền tính là tới rồi bộ đội lúc sau, hắn cũng như cũ không có buông này đó chuyện xưa. Mới vừa đi thời điểm hắn cảm thấy chính mình tựa như bị người tùy tay ném xuống rẻ lau, vô dụng, liền không chút do dự bị vứt bỏ. Lúc ấy hắn liền phụ thân đều hận thượng, mãn tâm mãn nhãn đều là báo thù chuyện này, hắn áp xuống phân ướt, toàn thân tâm đầu nhập đến quân đội huấn luyện bên trong. Chờ mong có một ngày có thể lao gấm về làng, đem tần ra kia đối mẫu tử hung hang đạp lên dưới chân, làm phụ thân hối hận không thôi. Dựa vào như vậy tín niệm, hắn mới có thể ở ngày qua ngày buồn thẻ huấn luyện trung kiên cầm xuống dưới, mà không phải ngay từ đầu tựa như có chút người dường như, đánh lui chống lớn. Sau lại một lần lại một lần vào sinh ra tử hành động, một năm lại một năm nữa quân doanh sinh hoạt, làm hắn đều mau quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Thậm chí ở một lần gặp phải sinh tử tồn vong hết sức khi, muốn lưu lại di ngôn, tìm tới tìm lui, tìm một vòng, phát hiện thế nhưng chỉ còn lại có viên phong cái này trên danh nghĩa phụ thân rồi. kia một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch trên thế giới này, trừ bỏ viên phong, sẽ không có nhân vi hắn tử vong mà khổ sở. Mặc kệ là đem hắn sinh hạ tới mẹ ruột, vẫn là hắn vì này bên vực lẽ phải thân tỉ tỉ, ai cũng sẽ không đau lòng. Có lẽ sẽ khổ sở, nhưng càng nhiều hẳn là vì rốt cuộc không người bị các nàng lừa gạt mà cảm thấy đáng tiếc. Lần đó hành động cuối cùng, hắn may mắn còn sống, từ nay về sau càng thêm trầm mặc ít lời. Ở nơi đó đợi đến thời gian càng lâu, hắn liền phát hiện trước kia chính mình ngủ không ai bằng. trên đời này đại khái tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng xuẩn người đi rõ ràng hắn là bị người khác thu dưỡng sau khi lớn lên không chỉ có không cảm ơn ngược lại còn hận thượng nhân ra liền tính là đã từng chiến hữu phó thác viên phong cũng có thể không cần như thế chu toàn đem hắn để lại cho thân mụ mỗi tháng đưa tiền liền này nhân ra như cũ muốn tán hắn một tiếng thâm minh đại nghĩa nhưng viên phong không chỉ có nuôi lớn hắn còn làm hắn đọc sách đi học dạy hắn là người Cuối cùng khó có thể chịu đựng hắn phạm xuẩn, lại như cũ cho hắn để lại đường lui. Phạm Lâm càng nghĩ càng tuyệt vọng, đến lúc đó, hắn đã nghĩ không ra chính mình là vì cái gì liền viên phong cái này dưỡng phụ đều hận thượng. Là dưỡng phụ đối tần san cẩn thận tỉ mỉ quan tâm khiến cho hắn ghen ghét, hay là giả là sợ hai dưỡng phụ có thân sinh hài tử, sẽ ném xuống hắn cái này ngoại tám lộ nhi tử. Có lẽ đều có đi, này hết thể hết thể ghé vào cùng nhau, làm hắn hoàn toàn thay đổi. Đương chính hắn chân chính lớn lên, đối mặt sinh hoạt trọng ác ghi, mới phát hiện hắn trước kia quá đến có bao nhiêu hạnh phúc. Các chiến hưu nói chuyện phiếm khi, không phải ở lo lắng cha mẹ huynh đệ nhật tử khổ sở, trong nhà chết đói bao nhiêu người, chính là ở nói thầm hài tử nhiều khó dưỡng. Đủ loại gian khổ tràn ngập bọn họ sinh hoạt. Nhưng mấy vấn đề này, phạm lâm tất cả đều không có, hắn trước kia chưa từng nhọc lòng chính mình hay không không cơm ăn, hay không lớn lên sẽ đương dân thất nghiệp lang thang. hay không sẽ liền tức phụ đều cưới không thượng. Nguyên lai hắn hết thể đều là dựa vào dưỡng phụ, hiện giờ ly hắn, chính mình tương lai lại là vượt quá tưởng tượng gian nan. Từ đó về sau, hắn liền càng thêm nỗ lực, bởi vì phạm lâm minh bạch, từ tiến vào kia một khắc khởi, hắn liền không có đường lui. Hắn bắt đầu cùng bên chiến hữu giống nhau, đem tiền tất cả đều gửi về nhà, chỉ để lại tiền cơm. Bị cự tuyệt sau, hắn cũng không khí lũy, mà là tiếp tục, thời gian lâu rồi. Trong nhà đảo cũng nhận lấy, chờ đến sau lại, nghe nói dưỡng phụ đã có thân sinh nữ nhi, hắn liền bắt đầu nơi nơi đảo tiểu nữ hài thích đồ vật. Thu được cảm tạ tin ngày đó, hắn đi sân thể dục thượng chạy một ngày, biết hắn cùng dưỡng phụ về sau chính là như vậy quân tử chi giao đạm như nước, sẽ không có nhiều thân thiết, nhưng nói ra đi cũng là thân thích. Hiện tại lại nói hối hận cũng đã chậm, người chỉ có thể hướng phía trước xem, về sau hắn sẽ cho phụ thân dưỡng lão. Vốn tưởng rằng chính mình đã là trong nhà trong suốt người, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có người nhớ do hắn. Ngoài ý muốn chi hỉ, phụ thân hẳn là tha thứ hắn đi. Phạm Lâm chớp chớp mắt, áp xuống trong lòng dâng lên lệ ý, cười giải thích nói. Đương nhiên là có thể, người muốn loại nào loại hình? Cái gì nhan sắc, bao lớn, đại ca đều có thể cho người tìm tới. Phạm Lâm thề nói. Còn có nhiều như vậy loại, kia, kia đại ca ngươi cho ta cẩn thận nói nói. Ta lại lựa chọn loại nào hảo. Viên khanh nghiêng đầu, chờ mong nói. ân, cái này có rất nhiều loại, có. Thật vậy chăng? Cái này ta muốn. Cái này cũng xinh đẹp, muốn. Hai người tay nắm tay, chiều trong phòng đi đến, bất quá trước khi đi, Phạm Lâm cùng Tần San gật đầu ý bảo chào hỏi. Cho dù đi rồi rất xa, Tần San cũng có thể nghe được viên khanh ngẫu nhiên kinh ngạc cảm thán, cùng Phạm Lâm ôn hòa rồi lại rung túng thanh âm, khó được. không nghĩ tới viên khanh cư nhiên cùng hắn hợp ý. Bất quá bọn họ nhưng thật ra đi được sảng khoái, nhưng lưu lại nàng liền xấu hổ, Phạm Lâm sẽ không quên chính mình lần này trở về mục đích là cái gì đi. Như thế nào liền lưu lại nàng cùng chính mình đối tượng mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi, là tần gì đi, ta là đường thơ, ngài có thể kêu ta thơ thơ, ta xem ngài vừa mới ở chuẩn bị nấu cơm, có cái gì ta có thể giúp được với vội sao. Nữ nhân cười tủm tìm nói, một chút đều không ngại phạm lâm đem nàng ném xuống tần san ngẩng đầu lúc này mới có rảnh thấy rõ ràng nàng trông như thế nào trứng ngấm mặt mắt to mũi cao trắng nón mà lại tinh tế làng ra là cái mỹ nhân đâu nghe nàng giọng nói cũng không ngoài ý muốn, hẳn là đã biết phạm lâm cùng nàng chi gian gút mắt nàng như thế bình tĩnh tần san cũng không phải lấy đến khởi không bỏ xuống được người nàng gật gật đầu kiêng hảo ngươi cùng ta vào đi đồ ăn đều là bị hảo chính đuổi kịp bọn họ trở về, có thể trực tiếp lấy ra tới dùng. Vốn dĩ liền nàng cùng viên khanh hai người, tần san còn tính toán chấp vá hạ, viên phong đi tham gia hội nghị, gần nhất mau cũng được đến buổi chiều mới có thể trở về. Bất quá đường thơ người này nói giúp ngươi vội cũng không phải khách khí lời nói, nàng làm việc xác thật thực lưu loát, vừa thấy ngày thường liền không thiếu làm. Tần san cùng Phạm Lâm ở bên nhau cũng chưa nói, huống chi là nàng cái này mới nhận thức không bao lâu người. không tán gẫu làm khởi sự tới tốc độ kia cũng là bay nhanh bất qua nửa giờ liền đem cơm cấp chuẩn bị cho tốt chờ tần san đi ra ngoài thời điểm phạm lâm cùng viên khanh này hai cái quan hệ đã hảo đến tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu kia đại ca nói tốt ngươi nhất định phải mang ta đi thủ đô chơi ngươi cũng không thể gạt ta nếu là ngươi giống nhị ca dường như lừa gạt ta ta liền ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi viên khanh suy nghĩ nửa ngày Mới nghĩ ra biện pháp này tới. Sẽ không, chờ ngươi 10 tuổi, đại ca khẳng định mang ngươi đi, thế nào? Phạm Lâm nói một nửa tạm dừng hạ, ngươi nếu không tin tưởng nói, chúng ta tới kéo câu. Hảo, kéo câu thắt cổ, 100 năm không được biến, ai biến ai là tiểu cầu. Viên khanh lôi kéo Phạm Lâm tay nghiêm túc nói. Hiện tại nên tin đi. Phạm Lâm cười an ủi. ân đại ca ngươi thật tốt, so nhị ca hảo. Đúng rồi, ngươi từ từ. Từ từ, Tần San ra tới liền nhìn đến viên khanh vọt tới chính mình phòng đi, thanh âm nhưng vẫn quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. Phạm Lâm đầy mặt là cười, thoạt nhìn tâm tình rất là nhẹ nhàng vui sướng, Tần San cảm thán, xem ra thời gian thật là nhất công bằng đồ vật mặc kệ bao lớn ân đoán, đều có thể mặt bình. Phạm Lâm mấy năm nay đảo không bạch đi ra ngoài, tiến bộ, chỉ hy vọng hắn là thiệt tình, bằng không viên phong phỏng chừng sẽ thực thương tâm. Ý niệm hiện lên. tần san liền nhìn đến phạm lâm đứng lên thu liễm tươi cười tần gì ngươi đã đến rồi ánh mắt bình thản ngữ khí đạm mạc đã không có phía trước kia vặn vẹo hận ý cùng đối chọi gay gắt bén nhọn phản có thể hiện ra hắn lưu tú tới không hổ là tiểu thuyết nam chủ trường thân ngọc lập mi thanh mục tú đứng ở chỗ này xác thật đủ hấp dẫn người ánh mắt ân viên khanh đứa nhỏ này cho ngươi thêm phiền toái đi ngươi hù hù nàng là được không cần cái gì đều y yên nàng Đỡ phải đem nàng quán đến vô pháp vô thiên. Nay đại khái là tần san lần đầu tiên tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện. Nhiều năm như vậy, hai người ở tại dưới một mái hiên đã nhiều năm, chủ động nói chuyện số lần lại không vượt qua một cái bàn tay chi số. Không có, có như vậy một cái muội muội, ta thực vui mừng. Phạm Lâm mặt máy bất động nói. Trường hợp yên lặng trong chốc lát, Phạm Lâm lại mở miệng. Trước kia, thực xin lỗi. Nói biến tần san thật sâu cúc một cung. Thần San kinh ngạc, tiện đa lại thoải mái, xem ra Phạm Lâm là chân chính trưởng thành, rút đi dị vãng những cái đó nóng nảy, lộ ra hắn vốn dị gương mặt. Nhìn thấy hiện tại ngươi, viên phong sẽ thật cao hứng. Thần San không trả lời, ngược lại nói lên khác. Tha thứ hoặc là không tha thứ loại sự tình này, cũng không phải Tần San nói mới có thể tính, đến người bị hại tới mới được. Dù cho biết cái này Phạm Lâm cùng tiếp trước cái kia hoàn toàn không phải cùng cá nhân. nhưng tần san như cũ ý nan bình như bây giờ khá tốt đã không oán hận cũng không vui sướng về sau bình bình đạm đạm lui tới là được phạm lâm cười khổ biết tần san trong lòng trước sau có oán, một chốc phòng chừng cũng bình ổn không được chỉ có thể chờ về sau đại ca đại ca ngươi xem ngươi xem đây là cái gì cho ngươi an cho ngươi một trận tiếng kêu đánh vỡ hai người chung quanh hơi có chút đình trệ không khí bất quá đảo mắt công phu Viên khanh tựa như cổ tiểu gió xoáy dường như vọt tới Phạm Lâm trước mặt, đem trong tay cầm đồ vật liều mạng muốn nhét vào Phạm Lâm trong miệng đi. Nhưng nàng cái kia vóc dáng nhỏ như thế nào đủ, vẫn là Phạm Lâm thấy thế tự giác ngồi xổm xuống dưới, lúc này mới ăn tới rồi viên khanh mọi cách bảo bối châu cô liết. Nay vẫn là một tháng trước tần hàng nhờ người đưa về tới, là người khác ở thủ đô đưa cho hắn, vẫn là nhập khẩu, nổi bật như vậy khẩn, cũng không biết hắn làm sao dám thu. Đồ vật về đến nhà lúc sau, đã bị viên khanh ba chiếm, viên phong cùng nàng trừ bỏ bắt đầu hưởng qua một lần hương vị ở ngoài, liền rốt cuộc chưa thấy qua này ngoạn ý. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ lấy ra tới tặng người, không thể tưởng tượng, xem ra viên khanh sắc thật thực thích phạm lâm. chương 137, này còn không phải là nhất kiến như cố sao. Nàng từ khi ra đời khởi, một năm 365 thiên không nói 300 thiên nhìn thấy tần hàng thời gian. Một trăm thiên luôn có, nhưng nàng cùng tần Hằng quan hệ lại tổng ở hảo cùng không tốt bên cạnh bồi hồi, tần san mỗi lần nhìn đến này tình hình, tổng cảm thấy hai người bọn họ đó chính là kiếp trước oan ra. Bất quá ngoài dự đoán nàng thế nhưng có thể cùng Phạm Lâm cái này đại ca làm tốt quan hệ, Phạm Lâm tất nhiên là không biết tần san trong lòng ý tưởng, chỉ là xưa nay chưa từng có bị cảm động, Tiếp được cho cô lết không nói, còn một ngụm bỏ vào trong miệng, ăn rất ngon, đại ca thực thích, cảm ơn ngươi. ân muội muội viên khanh lúc này mới vừa lòng vây vây tay không lớn để ý nói này có gì ngươi là ta đại ca sao kia hoa hoa sự ngươi nhưng ngàn vạn không thể đã quên bằng không ngươi chính là cái kẻ lừa đảo biết không tần san dở khóc dở cười hóa ra là tại đây chờ đâu phạm lâm phỏng trừng cũng cùng nàng là đồng dạng ý tưởng hiện thực ngạc nhiên rồi sau đó lại bật cười trong ánh mắt tràn ngập bao dung ân sẽ không quên Viên khanh khó được đỏ mặt, kêu hành. Nói xong liền nhanh như chớp chạy, tần san nhìn mắt Phạm Lâm, hai người biểu tình tại đây một khắc đột nhiên liền thần đồng bộ, tràn đầy bất đắc dĩ. Đại ca, đại ca, ta muốn đi chỗ đó, chỗ đó. Hảo, chúng ta này liền đi. Tần san ra tới liền nhìn đến Phạm Lâm bóng dáng, phòng trưng lại không biết là chạy đến nào đi lưu cong. Từ hắn trở về về sau, viên khanh liền lại nhiều một cái đem nàng sủng lên trời người. Mặc kệ nàng muốn cái gì, làm cái gì, thích cái gì, Phạm Lâm đều sẽ ý tưởng nghĩ cách thỏa mãn nàng. So viên phong còn khoa trương, càng làm cho tần san không thể nề hà chính là, viên phong nếu làm được quá mức, tần san một giọng nói là có thể giống trở về, nhưng Phạm Lâm không được, hắn cùng tần san quan hệ thật là không thể nói hảo, tần san sao có thể không chỗ nào cố kỵ đi cùng hắn nói này đó. Chỉ có thể làm ơn viên phong, nhưng hắn bằng mặt không bằng lòng. Mười lần có chín lần đều không giải quyết được gì, dư lại kia một lần, là chính hắn chạy vội đi cùng viên khanh chơi đùa, nhưng đem tần san tức giận đến quá sức, hận không thể tự mình vén tay háo lên sân khấu mới hảo. Nặc viên phong cái này ngốc ba lại đứng ở trước cửa cười xem hai người điên áo, tần san khí khổ, này lập tức liền phải ăn cơm, ngươi còn làm nàng chạy ra đi, chờ lát nữa lại tìm không thấy người. Viên phong vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, không có việc gì. Phạm Lâm có chừng mực, sẽ mang theo nàng trở về. Nói nhìn kia viên phong kia trên mặt biểu tình, là thực hối hận không có đi theo đi. Tính, lười đến quảng, dù sao Phạm Lâm cũng chỉ đãi cá biệt cuối tuần, chờ hắn đi trở về, Tần San còn không tin chính mình không thể đem viên khanh cấp bẻ lại đây. Phạm Lâm sau khi trở về, từng lén tìm viên phong nói qua một lần lời nói, cụ thể nói gì đó, Tần San cũng không nghe được, bất quá tự kia về sau. Hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều, đi ra ngoài thoạt nhìn đảo có điểm giống chân chính phụ tử. Tần San cũng thay viên phong cao hứng, rốt cuộc như vậy nhiều năm cảm tình, nơi nào là nói vứt liền vứt, như bây giờ cũng khá tốt, ngày xưa hắn tuy không nói, nhưng cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, Thần San sao có thể không biết hắn trong lòng vẫn là nhớ đứa con trai này. Tần gì, cơm đều chuẩn bị cho tốt, ngươi xem này. Thần San vừa tiến đến, đường thơ liền tú nàng hỏi. Bãi, Hiện tại liền bãi, cái nhai danh, một đốn không ăn không đói chết nàng. Thần san khó thở, trực tiếp thượng miệng mắng. Vừa dứt lời nàng mới nhớ tới trước mắt người cùng Phạm Lâm là cái gì quan hệ, này liền xấu hổ, ta, ta không phải nói. Tần gì, ta biết đến, ta đây liền đi trước vội. Đường thơ sao có thể nhìn không ra đây là thần san nói sai, vội vàng thế nàng giải thích, thuận tiện nhanh chóng rời đi, để tránh nàng xấu hổ. Tới vài thiên. Nàng cũng coi như đã nhìn ra, này toàn gia xác thật đều là hiếm có minh bạch người, một chuyến xuống dưới, nàng đối về sau cùng Phạm Lâm kết hôn liền càng có tin tưởng, về điểm này thấp thỏm cũng coi như là tất cả tiêu tán. Hơn nữa đừng nhìn nhà bọn họ đều chỉ là công nhân, chính là ngày thường sinh hoạt lại quá đến so nhà nàng còn muốn hảo, cơm cơm có cá, đốn đốn có thịt, hơn nữa mỗi người đều tập mãi thành thói quen, cũng không phải vì hảo mặt mũi mới ra tới sung đầu to. Đường thơ âm thầm kinh hãi, đợi đến càng lâu, nàng cũng liền càng thêm kiếp cung, đến bây giờ, nàng cơ bản sẽ không làm cho tần san mặt phát biểu chút cái gì. Thấy nàng đi rồi, tần san âm thầm thư khẩu khí, may mắn đây là cái có ánh mắt, minh lý lẽ, muốn thay cái ái giảo sự, kêu kêu nhà bọn họ đã có thể lại không được căn bình. May mắn Phạm Lâm lần này không có lại mắt què, cũng là, hắn chỉ có gặp gỡ trương viện viện thời điểm, mới có thể đầu góc không trong sạch. giống nhau thời điểm, vẫn là rất có thể đoan được. Bởi vì hắn thay đổi, còn có đường thơ thông minh, trở về trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chung ở chung đến còn tính không tồi, như vậy là được, nhiều tần san cũng không yêu cầu, liền tính là thân sinh, không trường đấu vóc tần san đều sẽ không nhiều quản càng miễn bản này không phải thân sinh. Cha, tần gì, chúng ta đây này liền đi rồi, đường tặng, các người đi về trước, trở về đi. Phạm Lâm đem hành lý phóng tới phía sau, hướng về phía tới đưa bọn họ viên phong nói. Phạm Lâm hôm nay muốn đi, hắn lần này trở về đãi không sai biệt lắm cũng có hơn một tuần, cùng viên phong tần san quan hệ đều hòa hoan không ít, cũng coi như là hồi này sở, đương nhiên lớn nhất thu hoạch vẫn là viên khanh. Đại ca, đại ca, ngươi chừng nào thì trở về, ngươi không thể lưu lại sao? Ta, ta không nghĩ ngươi đi. Viên phong còn chưa nói lời nói, viên khanh liền cộp cộp cộp chạy tới. ôm lấy phạm lâm đuổi, ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy chờ mong. người câm miệng cho ta, viên khanh, đại ca ngươi là đại nhân, có chính mình sinh hoạt, sao có thể nghe ngươi hổ ngôn loạn ngữ? tần san một phen muốn đem viên khanh cấp kéo lại đây, nào biết nàng một cái xoay người trốn đến phạm lâm phía sau. thật sâu hít vào một hơi, nàng mới áp xuống trong lòng nín thở. phạm lâm, nàng con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. không có, tần gì? Ngươi có thể để cho ta muội muội nói hai câu lời nói sao? Phạm Lâm bắt được viên khanh tay, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Nói cái gì? Tần san tò mò, nhưng không truy vấn, mà là thật mạnh gật gật đầu. Cứ như vậy, Phạm Lâm mang theo viên khanh đi cách đó không xa, hai người cũng không biết hàn huyền chút cái gì. Lại qua đây thời điểm, viên khanh hứng thú cao thật sự, không có phía trước ủ rũ của đôi. Đại ca tai kiến, tai kiến, tai kiến, tai kiến, muội muội. Đoan người, liền thuộc viên khanh thanh âm lớn nhất, người chung quanh còn thường thường nhìn xung quanh hạ nàng, tiện đi bọn họ, tần san bắt tay niết đến kéo kẹt kéo kẹt vang, chuẩn bị hảo hảo thu thập hạ viên khanh. Nào biết nàng như là cái hốt đều dài quá đôi mắt dường như, cha, cha chạy mau, chạy mau, nương muốn tới, muốn tới. Viên khanh nhanh chóng bỏ đến viên phong trong lòng lực, vỗ bờ vai của hắn thúc giục nói, viên phong cái này nữ khống, cư nhiên thật đúng là nghe xong, giải khởi chân liền chạy. Trước mắt thời gian đã không thấy tăm hơi bóng người, làm tần san muốn tìm đều tìm không thấy. Tần san chậm rãi vật khí, không quan hệ, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, cũng không tin nàng có thể không trở về nhà. Kết quả là, đã trở về lúc sau, viên khanh chính thức quá thượng nước sôi lửa bỏng cuộc sống gia đình, tần san thề, muốn đem trên người nàng những cái đó tiểu ma bệnh tất cả đều bẻ lại đây. Chờ đến Phạm Lâm kết hôn tin tức truyền đến, viên khanh mới tính giải thoát, tần san lưu tại trong nhà. Viên Phong đi, hắn đi không nói, còn đem viên khanh cấp mang lên. Trong nhà đột nhiên đi rồi hai người, một chút liền an tính lại, tần san đều có điểm không thói quen. Tần hằng biết sao nhưng thật ra muốn trở về bồi nàng, nhưng bị tần san cấp cự tuyệt, nói dỡn. Hắn hiện tại chính là nghiên cứu khoa học ngành sản xuất dê đầu đàn, trên tay toàn hạng mục thành mười thượng trăm cái. Thuộc hạ mang học sinh cùng nghiên cứu khoa học công tác giả càng là vô số kể, muốn thật làm hắn đã trở lại. Hạ Ngục không nói đình trệ, nhưng tiến triển khẳng định là không nhanh như vậy. Đại khái là biết Tần Hằng cực kỳ coi trọng nàng cái này mẹ ruột, cho nên nàng ở xưởng sắt thép trước vị cũng là một thang lại thang. Vào trong xưởng lãnh đạo gánh hát không nói, phân phối cho nàng công tác cũng là nhất nổi tiếng, chính là vì làm Tần Hằng có thể an tâm ngồi sổn phòng thí nghiệm. Cầm nhân ra chỗ tốt, Tổng không thể đi đầu làm phá hư đi, không có biện pháp, Tần San đành phải bóp mũi cự tuyệt. Dù sao cũng là tối cao chỉ thị sao. Tần San cảm thấy bọn họ như vậy ngoan, phòng trừng cũng là bị Tần Hằng phía trước tao thao tắc cấp dọa tới rồi. Trước hai năm thời điểm bọn họ không phải có thứ gạt Tần Hằng, đem hắn cấp lửa tới rồi toàn phong bế thực nghiệm hoàn cảnh chung sao. Hắn sau khi trở về, còn hỏi hỏi Tần San, tuy rằng cái gì cũng chưa hỏi ra tới, nhưng lấy hắn thông minh, trước sau tổng cộng kết, liền đoán được nguyên nhân. Tần Hằng trên mặt không biểu hiện ra cái gì. Nhưng lần đó sau khi trở về, hắn liền sinh bệnh, còn bệnh đến rất trọng, ai tới xem cũng chưa dùng. Này một bệnh liền ở nhà đái suốt nửa năm, mặc kệ là thành phố vê đút phòng thí nghiệm, vẫn là thủ đô viện nghiên cứu, hắn cái nào cũng chưa đi. Làm cho toàn bộ viện nghiên cứu thật nhiều hạng mục đều ném ở nơi đó, mặt trên người gà bay chó sủa, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ phải làm ra hứa hẹn, từ nay về sau không bao giờ sẽ bức bách, lừa gạt tần hằng. thả trả lại cho hắn đối thực nghiệm nghiên cứu càng nhiều quyền tự chủ. Tần San cũng không tin bọn họ nhìn không ra tần hàng phản cốt, nhưng những người này tất cả đều làm như không thấy, ngược lại còn lần nữa thoái nhượng, bất quá là bởi vì hắn năng lực cường, đầu lợi hại, không người có thể thay thế được tôi Từ hắn trên người, Tần San lại học được một đạo lý, thế giới tuy có cường quyền, nhưng chỉ cần chính ngươi đủ cường đại, lập được, trở thành người khác trong mắt không thể thay thế cái kia. tự nhiên liền không trô nào cố kỵ. Lần đó lúc sau, tần Hằng ở thực nghiệm thượng đạt được lớn hơn nữa quyền tự chủ, treo ở hắn danh nghĩa nghiên cứu thành quả, càng là nhiều đếm không xuể, quang này hạng nhất, một năm thu vào là có thể để thượng người khác cực cực khổ khổ công tác 10 năm sau. Mà hắn mỗi lần bắt được khen thưởng, tất cả đều giao cho tần san, chính mình một phân đều không lưu lại, nàng tưởng cự tuyệt, nhưng mỗi lần đều không lay chuyển được tần Hằng, ơn chính hắn nói. Hắn ăn uống xuyên căn bản không cần chính mình mọc lòng Đều có người toàn bộ thế hắn an bài hảo Không dùng được này đó Tần san biết tự hắn vào phòng thí nghiệm lúc sau Cơ bản liền không thể giống thường nhân dường như Đi ra ngoài đi dạo phố Mua đồ vật Đỡ phải bị người theo dõi Đến lúc đó thật là kêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay Lúc trước nàng chính là dự kiến tới rồi loại này cảnh tượng Mới đối tần Hằng thông minh mọi cách che lấp Không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa Vẫn là biến thành như thế, bởi vì đau lòng hắn, cho nên mỗi lần chỉ cần hắn về nhà, thần san liền sẽ dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo, không câu nệ là nơi nào, chỉ cần không vây khốn một chỗ là được. chương 138, tần hăng mượn cơ hội này xem như hoàn toàn đem phòng thí nghiệm quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, tần san biết được sau cũng không thể không bội phục hắn cơ trí. Hắn hẳn là trời sinh chính là làm nghiên cứu phương diện người. Hiện tại có thể ở phòng thí nghiệm hôn đến hô mưa gọi gió cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn không trở về, nhưng tần san như cũ có người bồi, mẹ nuôi, mẹ nuôi, ta mẹ hôm nay làm chút rau hẹ bánh trứng, còn có chút chè đậu xanh, ngươi nếm thử. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, biết viên phong cùng viên khanh hai cha con này đều đi rồi về sau. Vương Ngọc Phân liền sai xử chính mình nữ nhi mỗi ngày tới tìm tần san, không phải cho nàng đưa ăn, chính là bồi nàng nói chuyện. Dù sao không rảnh thời điểm, chính là nói thật, Tần San cũng không biết cùng vệ giao lớn như vậy nữ hải như thế nào ở chung. Tần Hằng đó là thiên phú dị bẩm, nàng căn bản liền không thao nhiều ý tâm, mà viên khanh tuy rằng ngày thường mê chơi ái nháo, cũng ái chọc nàng sinh khí, nhưng bởi vì là chính mình nữ nhi, cho nên Tần San xử trí cũng sẽ không nương tay. Nhưng cùng vệ giao đơn độc ở bên nhau, nàng liền có điểm luôn cuống. Từ vương ngọc phân cùng vệ kiến ly hôn. Vệ kiến nhanh chóng lại cưới, sau đó lại sinh đứa con trai sau. Đối vệ giao cái này chính hắn thân sinh nữ nhi cơ bản là áp dụng chẳng quan tâm thái độ. Ở trên đường cái đụng tới dẫm đều không dấm vệ giao một chút, cơ bản là đem nàng trở thành không khí. Vệ giao liền tính lại đối cái này phụ thân coi chờ mong, thấy vậy tình cảnh cũng không khỏi nản lòng. Hơn nữa vương ngọc phân lại không giống tần san dường như vận khí tốt, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Khi dễ tần san người cũng chưa có thể rơi vào kết cục tốt, người khác muốn xuống tay cũng đến ước lượng ước lượng chính mình có đủ hay không phân lượng. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống tần san dường như, ly hôn còn có thể quá đến như cá gặp nước, hiện tại cũng không để sướng ly hôn, toàn bộ xưởng sắt thép, trừ bỏ tần san, vương ngọc phân chính là đệ nhị lệ. Đương nhiên, vệ giao cái này gia đình đơn thân hải tử là bị mọi người khi dễ tiểu đáng thương. May mắn nàng đại khái cũng kê thừa vương ngọc phân ghen, trừ bỏ bắt đầu bị chút khi dễ, sau lại học ngoan, mới chậm rãi còn trở về. Vương ngọc phân ly hôn đã hơn một năm, vệ giao tính tình cũng là càng thêm kiên cường đi lên, thả ân đoán phân minh, đảo có điểm giang hồ tiểu thuyết chung cái loại này khoái uy ân cựu cảm giác. Khoảng thời gian trước, vệ kiến không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên tưởng đem vệ giao cấp mang về chính mình dưỡng, vì thế còn ra điểm huyết. Cho nàng mua bình kem bảo vệ ra không nói, còn mua hai kiện quần áo mới. Vệ giao bị cảm động, không nói hai lời đi trụ nhà hắn, kết quả ngày hôm sau sáng sớm liền thấy nàng khóc thiên gạt lệ từ vệ ra chạy ra tới. Cả người dơ loạn hề hề, phi đầu tan phát, ra tới thời điểm dậy đều chạy mất một con, xưởng sắt thép không thiếu nào đó muốn xem kịch vui người rảnh, rỗi, thấy vậy hứng thú lại trướng. Túm vệ giao liền hỏi đông hỏi tây. Vệ giao cũng rất phối hợp đem vệ kiến cùng nữ nhân kia như thế nào không đem nàng đương người xem sự tình lộ ra đi ra ngoài. Bất quá một cái buổi sáng công phu, toàn bộ xưởng sắt thép đều chuyển khắp vệ kiến có bao nhiêu nhẫn tâm sự tình, đều nói hổ độc không thực tử. Nhưng này vệ kiến liền chính mình nữ nhi chết sống đều không màng, so với kêu mẹ kế còn độc. Đầu năm nay, khác không nói, đại đa số người vẫn là phẩm đức đều tương đối tốt, người cũng tương đối nhiệt tình. tự nhiên không thể gặp giống vệ kiến người như vậy. Chuyện này sau, vệ kiến phía trước ly hôn không đến một tuần liền kết hôn, hài tử không đủ tháng liền sinh ra sự tình, lại bị người cấp lấy ra tới nhai biến lưới căn, làm vệ kiến đi ở trên đường đều hận không thể lấy tay háo che mặt mới được. Chuyện này lúc sau, tần san mới tính chân chính nhận thức vệ giao cái này 13 tuổi tiểu hài tử, tuổi không lớn, tâm nhãn lại không nhỏ, bất quá tần san cũng không chán ghét, ngược lại còn rất thưởng thức. Nàng muốn thật là cái khuyết thiếu tình thương của cha, bị người một hống liền hận không thể đem tâm móc ra tới cấp người khác nốc bạch ngọn, kia vương ngọc phân sợ là đến khí hộp máu. Vậy đa tạ mẹ ngươi, đúng rồi, nơi đó có vừa đến tiểu nhân thư, ngươi có thể nhìn xem. Thần san tiếp nhận vệ giao đưa qua đồ vật, đứng lên cười nói. Quả nhiên, vệ giao ánh mắt sáng lên, lập tức liền chạy tới cái bàn bên, cầm lấy thư liền bất chấp khác, ngồi xuống sẽ không chịu ở đi lên. Đúng vậy, thư, Tần San ngay từ đầu đối như thế nào cùng vệ giao ở chung chân tay luôn cuống, nào biết đâu rằng, nàng cư nhiên là cái ái đọc sách người. Cái gì đều xem, đặc biệt là những cái đó tiểu nhân thư, ngoại quốc danh tắc linh tinh, càng là nàng trong lòng hảo, Tần San cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ thích này đó. Khác nàng khả năng không có, nhưng này đó Tần San chính là có không ít, lúc trước trận này phong ba còn không có tới thời điểm. Tần San liền thường xuyên đi hiệu sách đào loại này thư, chứa đựng không ít. Chờ đến phong ba bắt đầu, hiệu sách đóng cửa đóng cửa, này đó càng là thành lũ ác tính, đừng nói không có thư, cho dù có thư nhân ra không phải thiêu, chính là ném, cái nào còn dám nhiều tồn, cũng liền Tần San cái này như gan mới dám lưu lại. Vệ giao cũng là cái màu sách, xem khởi thư tới liền không quan tâm, Tần San ăn xong vương ngọc phân đưa tới đồ vật, liền đi ra ngoài bận việc, Cũng không thể quang chiếm tiện nghi không phải, nhân tình lui tới, vẫn là đến có tới có lui mới được. Chờ vệ giao đôi mắt từ nhỏ người trong sách ra tới, bầu trời đã hoàng hôn chiếu khắp đại địa, đối mặt tần san hiểu biết tươi cười, vệ giao cúi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Hảo, mấy thứ này ngươi lấy về đi thôi, thư muốn không thấy sóng nói, ngày mai có thể tiếp tục lại đây xem. Ai? Vệ giao tiếp nhận đồ vật, hương phấn đáp ứng rồi. Tần San nhìn nàng đi xa bóng dáng, lắc lắc đầu, phòng trừng Tần Hằng cũng không nghĩ tới hắn gửi cấp viên khanh xem tiểu nhân thư, đảo bị vệ giao cấp trở thành bảo. Như thế qua mấy ngày, viên phong liền mang theo viên khanh đã trở lại, nhìn viên khanh lần này, thu hoạch hẳn là không nhỏ, bất quá kế tiếp nên nàng học ngoan. Tần San cười đến đặc biệt nhiệt tình, đã trở lại. Lúc sau nhật tử, liền ở Tần San cùng viên khanh đấu trí đấu dũng nhật tử đi qua, Tần San tuy rằng đủ cường. Nhưng viên khanh ngoại viện rất nhiều, không chỉ có có viên phong cái này bút, còn có vương ngọc phân, triệu tỷ, vệ giao chờ đông đảo tiểu bút, Huyết hậu tương đối khó công phá, bất quá mấy năm thời gian, viên khanh cũng đã có thể ở nàng vây truy chặn đường hạ sống được có tư có vị. 1977 năm hạ, ngươi thật là quyết định hảo. Tần san nhìn vương ngọc phân, kinh ngạc đến không được, không nghĩ tới nàng còn có thể có loại này quyết đoán. Xem ra trước kia chính mình thật đúng là xem nhẹ nàng a. Ân, ngươi cùng viên xưởng trưởng không đều từ trước, đi ra ngoài chính mình làm một mình sao? Ta nghe nói, hiện tại chính sách đã sửa lại, mặt trên đối hộ cá thể quản không như vậy khẩn, hơn nữa, ta còn phát hiện, hiện tại đương hộ cá thể thật sự kiếm tiền, theo ta ra phía trước cái kia lão hoàng, hắn không phải chân sau khi bị thương liền từ cương vị thượng lui xuống sao? Mấy tháng trước Ta xem hắn bãi cái sạp đi ra ngoài bán bánh bao, bất quá mấy tháng A, nhà hắn mỗi người đều thay quần áo mới, hai cái nhi tử cũng đều tìm được rồi đối tượng, này lập tức liền phải kết hôn, nghe nói đang xem phòng ở, chuẩn bị mua hai bộ xuống dưới. Ngươi nói, này đến nhiều kiếm tiền A, chính là cái bán bánh bao, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là sấn hiện tại nhiều kiếm ít tiền, về sau vệ giao liền không cần như vậy vất vả, ngươi nói đúng không? Vương Ngọc Phân có trật tự đem chính mình các loại lý do đều bày ra tới, Tần San vừa nghe, liền biết nàng xác thật là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng Tần San mày vẫn là nhữ lại, nhà ngươi người đồng ý. Ngươi nói đi, mặc kệ, an đến cá mặn phải nại được khác, nói nữa, hiện tại này tình hình, về sau nói không chừng hộ cá thể mới là phát triển xu thế, ta nhưng không nghĩ cả đời lấy như vậy điểm tiền lương, ta chịu khổ không quan hệ, nhưng vệ giao còn trẻ. Tổng không thể làm nàng cả đời cùng ta quá đồng dạng nhật từ đi. Vương Ngọc Phân chém đinh chặt sắt nói, Tần San im lặng, không nghĩ tới người thông minh vẫn là rất nhiều, Tần San là từ hậu thế mà đến, tất nhiên là biết về sau thế giới là như thế nào biến chuyển từng ngày, lại không nghĩ rằng Vương Ngọc Phân đều có thể dự kiến tương lai. Tuy rằng có chút không xác định, nhưng thấy chính là thấy, có thể so nào đó người mạnh hơn nhiều. Lúc trước Tần San cùng viên phong muốn từ trước thời điểm, không chỉ có ở viên tầng hai nhà khiến cho cơn lốc, ngay cả xưởng sắt thép cũng là nghị luận sôi nổi. bọn họ hai người một cái là cán bộ, một cái là xưởng trưởng, có thể nói là đứng ở toàn bộ xưởng sắt thép đỉnh. tốt như vậy điều kiện lại muốn từ trước, mọi người đều giắt bọn họ là ngốc tử. tần phụ tần mẫu tất cả đều viết thư tới khuyên trở nàng, ngay cả thủ đô viên gia cũng là một tháng trong vòng liền phát sáu phong thư tới ngăn cản viên phong ngần người kia tìm từ kia ngôn ngữ. Liền kém không minh chỉ trích tần san cái này hồng nhan họa thủy họa loạn viên phong tâm thần. Có thể thấy được hiện tại xác thật là mỗi người đều khinh thường hộ cá thể, cho rằng đây là đường ngang ngõ tắt căn bản không có tiền đồ đáng nói. Tức giận đến tần san vốn dĩ muốn đi thủ đô gặp một lần viên ra người, hiện tại đều lười đến đi. Chỉ làm viên phong lẻ loi một mình tiền đến, nhưng thật ra tần hằng không chỉ có không phản đối, còn đem hết toàn lực. Tần Hằng không chỉ có đem chính mình mấy năm nay nghiên cứu chế tạo ra sở hữu về nữ nhân bảo dưỡng thành quả độc quyền tất cả đều chuyển nhượng cho Tần San không nói, hiện tại còn ở nghiên cứu chế tạo thân. Hắn như thế coi trọng, Tần San cũng không khỏi áp lực sơn đại, nhưng cũng hạ quyết tâm, vước bỏ phía trước phải làm ăn uống quyết tâm, mà là chuyển làm nữ tính đồ trang điểm. Từ xưa đến nay, cái gì tiền tốt nhất kiếm, bất hiếu nói, đương nhiên là nữ nhân cùng hải tử. Hai tử nàng liền tạm thời không suy xét, hiện tại điều kiện không cho phép, về sau lại nói, chính là nữ nhân liền dễ dàng nhiều. Mấy năm nay, Tân Hằng tự mình vì nàng nghiên cứu chế tạo ra tới nguyên bộ hóa trang mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả có bao nhiêu hảo, thật là ai dùng ai biết. Chỉ xem tần san 40 tuổi người, làn da trạng thái lại bất quá giống mà hơn 20 tuổi, tuổi trẻ vô cùng, bởi vì mỹ phẩm dưỡng da này nghịch thiên hiệu quả, không biết bao nhiêu người mơ ước. Nhưng tần hằng là cái mềm cứng không ăn tính tình, từ trước đến nay chỉ có hắn có nguyện ý hay không cấp, mà không phải người khác có nghi muốn càng làm cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là. Tần hằng hắn cũng am hiểu sâu nhân tâm, cho nên mỗi lần làm ra mấy thứ này tới, trừ bỏ cấp tần san dùng ở ngoài, hắn còn sẽ lưu lại tam hộp, quăng ra ngoài làm bên ngoài những người đó tranh đi, thẳng đem nhân ra tranh đến vỡ đầu chảy máu. Không có biện pháp, đồ vật thật tốt quá. liền tính ngươi chết ta sống, nhân gia cũng nguyện ý, không gặp này ngoạn ý liền vết sẹo đều có thể tiêu trừ sao? Kia còn có cái gì đều không thể làm được, không phải không có người ta nói hắn lấy việc công làm việc tư, nhưng thực mau liền sẽ bị đuổi ra đi, không có biện pháp. Lời này nếu là làm tần hàng nghe được, hắn một cái khó chịu, đình chỉ phương diện này nghiên cứu. Bên ngoài những cái đó gia đại nghiệp đại nữ nhân có thể đem bọn họ xé, lại nhai ba nhai ba ăn. Phòng thí nghiệm cũng là muốn sinh tồn sao Khác không nói, mấy năm nay, bọn họ dựa vào tần hàng đều không biết xin nhiều ít nghiên cứu tài chính, chỉ cần là bọn họ đánh đi lên báo cáo, vậy không, co không phê, như bức hỏng rồi. Ai không biết bọn họ viện nghiên cứu tài chính phong phú nhất, đãi ngộ tốt nhất, chính là hấp dẫn không ít người lại đây, này đều hình thành tốt tuần hoàn. Vậy ngươi hôm nay tới, tìm ta là... Tần San suy tư một phen sau, chấm gì gì hỏi. Nếu Vương Ngọc Phân đã hạ quyết tâm, kia Tần San cũng chỉ có duy trì, nàng mặt tiền cửa hàng đã trang hoàng hảo, liền đại khai trương. Chương 139. Vậy ngươi hôm nay là tới? Tần San không có tạm dừng, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình cấp hỏi ra tới, Vương Ngọc Phân đã đã đối chính mình tương lai có quy hoạch cùng tính toán, cũng hạ quyết tâm, tự nhiên là không phải là Tần San khuyên một khuyên liền quay đầu. Nhưng nàng hôm nay đã tới tìm Tần San, khẳng định còn có khác ý tứ. Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng liền không vòng quanh, ta muốn tìm ngươi mượn điểm tiền, muốn khai cửa hàng, trên tay tiền thêm thêm giảm giảm tính đến tính đi, vẫn là kém một chút, biết không, ngươi xem. Vương Ngọc Phân cũng không ngượng ngùng, rốt cuộc hai người đều như vậy chín, mười mấy năm giao tình, không cần thiết cố tình giấu giếm. Tần San suy tư một phen, như vậy đi, cái này tiền ta ra, nhưng không tính cho ngươi mượn, coi như ta đầu tư hảo, chờ ngươi kiếm lời về sau. Mỗi năm cho ta chia hoa hồng là được, như vậy được không? Vương Ngọc Phân tuy không hiểu chia hoa hồng, đầu tư là có ý tứ gì, nhưng Tần San muốn giúp nàng, nàng vẫn là cảm giác ra tới. Không, không thành, này không phải ta bạch chiếm ngươi tiện nghi sao? Vương Ngọc Phân liên tục xua tay, nàng dám làm ra quyết định này tới, cũng là hạ rất lớn quyết tâm. Có thể hay không thành công vẫn là hai nói đi, liền nàng cha mẹ đều bởi vì nàng kiên trì muốn từ trước sự tình. Cùng nàng nháo phiên, sao có thể lại đem tần san cấp kéo xuống nước a? Nếu là mệt, kia tiền liền toàn ném đá trên sông, liền cái vang đều nghe không được. Ai ra, ngươi đối chính mình liền như vậy không tin tưởng A, ta tin tưởng ngươi. Không phải, ngươi. Nói nữa, chuyện này lại nói tiếp vẫn là ta chiếm tiện nghi, ngươi xem, ta chỉ ra điểm tiền, liền gì cũng không cần nhọc lòng. Mỗi năm chỉ chờ ngươi ấn tỷ lệ cho ta chia hoa hồng là được. còn lại cái gì nguyên vật liệu nấu cơm à mua bán à tất cả đều đến rửa chính ngươi ngươi nói một chút này còn không phải ta chiếm tiện nghi tần san đánh gây vương ngọc phân nói trấn an nàng lo âu vương ngọc phân bị nàng lừa gạt đến trận mắt há hốc mồm không thừa tưởng sự tình còn có thể như vậy giải thích chuyện gì từ miệng nàng nói ra hình như là tần san chính mình chiếm thiên đại tiện nghi dường như kỳ thật được đến chỗ tốt bất quá là nàng chính mình mà thôi nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng Đúng vậy, tần san nói được không sai, nàng đều đã đập nồi dìm thuyền, vậy thế tất phải làm ra thành quả tới, mặc kệ đều vất vả, tuyệt không có thể làm những cái đó muốn nhìn chê cười người như ý. Nếu như thế, kia còn do dự cái gì, thất bại cũng bất quá là trọng đầu lại đến thôi, vương ngọc phân hảo khí tận trời nghĩ đến, kia thành, ngươi cái này đầu tư ta liền nhận lấy, bất quá này đến tột cùng là như thế nào làm, chúng ta còn phải nói rõ ràng, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. Ngươi nói có phải thế không? Là, kia cần thiết. Tần San gật đầu, còn sợ Vương Ngọc Phân chính mình luẩn quẩn trong lòng đâu. Không nghĩ tới nàng như vậy thông thấu. Hai người nhìn nhó cười. Tại đây một khắc đột nhiên có chi kỷ cảm giác. Kế tiếp, Tần San cùng Vương Ngọc Phân liền lẫn nhau chi gian cổ phần. Bỏ vốn nhiều ít, đều là một cái cụ thể quy định. Tần San ra một ngàn thối, xem như chiếm nàng 10% cổ phần. Nàng cái gì đều mặc kệ, nếu một năm lúc sau kiếm tiền. Chỉ lo lấy tiền thì tốt rồi. Nhưng là nếu lỗ lã lời nói, cũng khái không truy cứu, liền tính lần này đầu tư thất bại. Lộng xong cái này, Vương Ngọc Phân hưng thú ngẩng cao đi trở về, tần san cũng đầu nhập vào chính mình tân cửa hàng khai trương phía trước khẩn trương chuẩn bị chung. Cái này đồ trang điểm cửa hàng cũng coi như là tần san dạ tâm. Một ngày nào đó, nàng muốn đem cái này làm được cả nước, toàn thế giới, trở thành xích cửa hàng. Đừng nói nàng nói ngoa, mà là nàng thật sự có cái này tin tưởng làm thần hằng đồ trang điểm được lợi người thần san nói ra cái này lời nói tới là không chút nào trột dạ nàng cái này sống sờ sờ chiêu bài liền đứng ở chỗ này không có người sẽ không tin nói vậy những cái đó hơi chút có điểm thế lực người sẽ không không biết thân phận của nàng thần san khai cái này cửa hàng hẳn là đã sớm làm trông mòn con mắt các nàng hưng phấn vô cùng đi không phải nàng tội phồng ngay cả cao ra cái kia đại tiểu thư Đang nghe nói quốc nội tình hình hơi chút thả lòng lúc sau, liền lập tức cho nàng tới tin, lại tặng không ít châu báu trang sức, các loại danh phẩm, chính là tưởng cùng tần san đánh hảo quan hệ, ý đồ có thể trước tiên bắt được tần hàng thân sinh làm ra đồ trang điểm. Nghe nàng nói, hiện tại trên mặt nàng vết sẹo đã hoàn toàn biến mất, thả hiện tại đã cùng người đính hôn, quá 2 năm chờ nàng tốt nghiệp đại học, liền phải kết hôn, còn mời tần san đi uống nàng rượu mừng. Dù sao thư từ các loại ca ngợi chi từ đều mau tràn ra tới, nàng như thế ra sức biểu hiện chính mình, còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là những cái đó có kỳ hiệu đồ trang điểm. Cao gia đại tiểu thư người nào a? gặp qua việc đời cũng coi như hải đi, nàng đều có thể buông xuống dáng người tới cùng tần san giao hảo, đủ để chứng minh tần hàng đồ trang điểm làm được có bao nhiêu hảo, quả thực thần. Cho nên, tần san tin tưởng vẫn là rất có. Nhưng tái hảo đồ vật cũng đến yêu cầu tuyên truyền cùng. Bán sau, mỗi một cái phân đoạn đều đến nghiêm khắc chấn cửa ải mới được. Tần san mấy ngày nay chính là một ngày đều không có rảnh rỗi quá, muốn tìm nhà máy, nhà xưởng, chiêu công nhân, chỉnh sửa bảo mật hợp đồng, đồng thời mua sắm các loại nguyên vật liệu, còn có cửa hàng trang hoàng, sản phẩm cấp bậc quy hoạch, tần san tính toán đi trùng xa hoa lộ tuyến, tự nhiên đến đem đóng gói làm được tinh xảo đẹp mắt chút. còn có tiêu thụ nhân viên huấn luyện, mỗi giống nhau đều đến nàng tự mình tới chấn cửa ải cùng chọn lựa. Nói lên người này viên thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện, Tần San thật là phí nhiều kính, rốt cuộc lúc này đại gia hỏa đều thói quen đi quốc xí hoặc là đại xưởng linh tinh địa phương, còn không có ai đi qua tư nhân công ty đâu. Tần San bất đắc dĩ, đành phải mua cái loa, thỉnh người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tuyên truyền nàng công ty phúc lợi. nàng tiền lương tính toán phương thức áp dụng chính là đời sau thực phổ biến lương tạm thêm trích phần trăm phương pháp lương tạm 20, mà trích phần trăm tắt xem cá nhân bản lĩnh nhiều làm nhiều đến thiếu làm thiếu đến một tuần tuyên truyền xuống dưới cuối cùng là hấp dẫn những người này lại đây rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể thuận lợi đi vào nhà máy luôn có như vậy hoặc như vậy nguyên nhân vào không được người hết thể chuẩn bị ổn thỏa liền chờ khai trương viên phong cùng tần hàng túy hiện tại không ở Nhưng bọn hắn đã nói tốt xong xuôi thiên đều sẽ lại đây nói lên Tần Hằng lần này Tần San khai xưởng khai cửa hàng vận dụng chút hắn tiền tiết kiệm Tần Hằng không sao cả nhưng Tần san nhưng không nghĩ làm hắn có hại liền lén buộc hắn ký kết cái hợp đồng mặt trên rõ ràng viết rõ hắn lấy kỹ thuật cùng tiền tài bỏ vốn chiếm hữu công ty một nửa cổ phần hắn nhưng không thể có nhưng Tần San kiên trì Tần Hằng vẫn là ký hai người như vậy phân công minh xác khai trương ngày đó Tần san mặc đổi mới hoàn toàn, đón ánh sáng mặt trời đi chính mình công ty. Ngươi này làm đến không tồi a, tiểu tần. Triệu tỷ, ngươi cũng đừng dễ ếu cơ ta, mau, mau, mau, mời vào, mời vào. Sắc thật rất mới mẻ độc đáo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quay đâu. Nhưng không, nay liền cùng cái kia hoa kiểu cửa hàng không sai biệt lắm. Không đúng, ta xem so hoa kiểu cửa hàng còn muốn hảo. Hảo là khá tốt. Nhưng thứ này cũng quá quý, các ngươi nhìn xem, nhìn xem, liền này một bình nhỏ, phải 60 nhiều, này đều mau đổi kịp 2 tháng tiền lương. Ai nói không phải đâu, ta nghe nói này vẫn là nhất tiện nghi, nghe nói quý một bộ đến 1 hai ngàn đâu. Ta thiên, này, này, thực sự có người mua sao? Như vậy quý, như thế nào không có, nặng, ngươi xem, những người đó còn không phải là sắc thật người giàu có rất nhiều. Tần San cũng không nghĩ tới, tới rồi buổi tối Tần San kiểm kê chướng mục thời điểm, phát hiện hôm nay cư nhiên tỉnh kiếm lợi một và nhiều, quả thực.